Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh h 2x audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thụ yêu xuất hiện, ngay phía sau hắn, từng nhánh cây thô to đen kịt công kích tới, nhưng tất cả đều nhao nhao thất bại. Hàng loạt cây cối chung quanh hắn bị đánh trúng mà phá thành mảnh nhỏ. Thụ yêu nghìn năm ư, Lam Hiên Vũ lập tức có quyết sách, Vũ Đồng Học bảo hộ Lâm Đồng Học, Lâm Đồng Học làm chủ công, trước tiên có thể tụ lực, tiền lỗi chuẩn bị triệu hoán chi môn. Băng đồng học chuẩn bị trợ giúp bất cứ lúc nào, tiến lên. Theo một tiếng tiến lên này của hắn đã có thêm vài phần ăn ý, mọi người bước nhanh về phía trước. Quả nhiên, ngay tại phía trước cách đó không xa, một cây đại thụ phải 4-5 người mới có thể ôm trọn chợt xuất hiện. Toàn thân nó đen sì như mực, mỗi một nhánh cây đều đang vũ động như cánh tay. Lực áp bách cường đại ép ra không khí, nhánh cây đánh vào không trung thành từng hồi nổ vang rung động, một cỗ khí tức kinh khủng cũng lan tràn ra ngay sau đó. Trên thân thụ yêu thậm chí mọc ra một cái miệng lớn đang không ngừng khép mở trên miệng mơ hồ còn có vết máu không biết đã nuốt vào hồn thú gì dưới cành cây có rất nhiều dây leo như là chui ra từ trong đất bùn hẳn là lúc trước lưu phong chạm đến làm nó nổi giận lúc này đám thực vật chung quanh đều gặp chuyện không may tất cả đều bị nó quất cho tơi tả trên phạm vi lớn hai mắt làm hiên vũ híp lại tu vi hẳn là dưới 3.000 năm bởi vì nó còn chưa có sinh trưởng ra chân loại hồn thú thụ yêu này trong tinh đấu đại sâm lâm trước kia cũng là một dạng tương đối thông thường nhiều đại thụ che trời dậm giạp như vậy nên xác suất những cây tu luyện ra linh trí vẫn là rất lớn nói như vậy nhưng một hồn thú thụ yêu ngàn năm cũng đã có thể phát ra lực công kích rất mạnh hơn nữa còn có thể sinh trưởng ra miệng dưới tác dụng của linh tính tuyệt đại đa số thụ yêu đều là thập phần ôn hòa sau khi có linh trí cũng chỉ là tiếp tục hấp thu tinh hoa thiên địa mà tiếp tục sinh trưởng nhưng vẫn có một vài loại thụ yêu sẽ phát sinh biến dị tà ác toàn thân sẽ biến thành đen kịt như trước mắt những thụ yêu này sẽ biến thành kẻ thôn phệ sẽ thôn phệ những hồn thú nhỏ yếu nhằm tăng cường tu vi bản thân nếu tu luyện tới cảnh giới vạn năm bọn chúng cũng có thể sinh trưởng ra con mắt như của con người con mắt càng nhiều thì thực lực lại càng mạnh mẽ trong truyền thuyết đã từng có một hung thú chính là do tà ác thụ yêu tu luyện mà thành có rất nhiều con mắt được giới hồn sư gọi là vạn yêu vương những tài liệu này nhanh chóng hiện lên trong đầu lam hiên vũ một đầu thụ yêu không đến 3.000 năm thì vẫn khá dễ đối phó một nguyên nhân đơn giản nhất chính là nó không có biện pháp rời khỏi chỗ này dễ của nó không thể thoát ly bùn đất bởi vì việc này cần phải có tu vi ngoài 3.000 năm mới có thể làm được đã như vậy thì đầu thụ yêu này tất nhiên phải biến thành tấm bia sống rồi vũ đồng học chuẩn bị sẵn sàng sau khi chúng ta triển khai công kích thì chắc chắn nó sẽ phản công. ngươi chặt đứt nhánh cây, sau đó chỉ cần bảo vệ tốt lâm đồng học là được. những việc khác không cần phải xen vào. lâm đồng học chuẩn bị hỏa cầu, công kích bắt đầu. lâm đông huy gật đầu một cái, trên đỉnh đầu hắn diệu dương bắt đầu thiêu đốt. dưới sự tăng phúc của lam hiên vũ, diệu dương mang theo hào quang màu kim hồng mà tỏa sáng. một cái hỏa cầu mãnh liệt bắn ra, thẳng đến thân thụ yêu mà bay đi. hồn sư hỏa thuộc tính chính là khắc tinh của các loại hồn thú thực vật điều này căn bản không cần giải thích thì tất cả mọi người cũng đều hiểu rõ. hỏa cầu đường kính chừng hai thước bay đi, thụ yêu phía kia cũng lập tức liền phát hiện, nó nhanh chóng phân ra mười mấy nhánh cây thật dài quật tới hỏa cầu, phanh lên một tiếng, hỏa tinh vang khắp nơi, hỏa cầu bùng nổ giữa không trung hóa thành mảng lớn hỏa quang. tuy rằng thụ yêu ngăn cản được hỏa cầu, nhưng phần lớn nhánh cây của nó cũng bị đốt trụi ngay sau đó, dưới nhiệt độ cao nhanh chóng hóa thành cho tàn. nhánh cây chính là một bộ phận của bản thân thụ yêu, thân thể bị đau, thụ yêu phát ra một tiếng thét lớn, lập tức. Mấy trăm nhánh cây đều nhanh chóng biến dài, từ bốn phương tám hướng lao về Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này. Lâm Đông Huy mặt không biểu tình, nguyên một đám hỏa cầu mãnh liệt bắn ra. Dưới sự tăng phúc của Lam Hiên Vũ, hỏa cầu khổng lồ như bắn liên hồi mà điên cuồng oanh tới hướng Thu Yêu. Thiên niên Thu Yêu không thể không phân ra từng đám nhánh cây để ngăn cản những hỏa cầu này, cố gắng khiến chúng nó không oanh kích đến mình. Nhưng đám hỏa cầu của Lâm Đông Huy lại có nhiệt độ cực cao. Trong khoảng thời gian ngắn, phần đông hỏa cầu ầm ầm bùng nổ, đại lượng nhánh cây bị đốt cháy mà những nhánh cây còn lại vừa mới xông tới đã bị mạch đao trong tay Vũ Thiên chặt đứt, không có một cây nào có thể đánh vào trên người Lâm Đông Huy. trong nội tâm Lam Hiên Vũ không khỏi âm thầm tán thưởng. nhìn xem người ta phối hợp, nhìn lại một chút võ hồn của họ, đúng là rất cường hãn. một gã cường công chiến hồn sư cường đại đúng thật là không cần e ngại bất kỳ loại hình hồn sư nào. tuy rằng nhìn qua thì tổ hợp của băng Thiên Lương là ba đại cường công chiến hồn sư, nhưng trên thực tế băng Thiên Lương không chỉ có lực chiến đấu cá nhân cường đại mà còn có rất nhiều tác dụng bổ huyết. từ ý nào đó mà nói. Hắn kiêm cả tác dụng của một gã mẫn công cùng khống chế. Đây mới là nguyên nhân chính thức tạo nên sự cường đại của bọn hắn. Triệu Hoan Chi Môn lặng yên không một tiếng động mà mở ra, một cây ngân văn lam ngân thảo quấn quanh ở trên nó. Thật ra thì Lam Hiên Vũ hoàn toàn có thể dùng kim văn lam ngân thảo quấn quanh Triệu Hoan Chi Môn, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn vẫn phóng ra ngân văn lam ngân thảo. Nháy mắt sau đó, một đôi chân thon dài trắng nõn bước ra, đồng thiên thu có chút buồn ngủ mà đi tới từ bên trong. Tại sao lại vào rừng rậm rồi hả? Nàng vừa nhìn tình huống trước mắt liền có chút sững sờ. Lam Hiên Vũ nói, dùng băng mâu bắn nó qua khe hở của mấy nhánh cây. Dị cơ, Đống Thiên Thu nhìn Lam Hiên Vũ một cái, bốn mắt đối nhau. Hai người đồng thời hồi tưởng lại một màn lúc trước cùng nhau đối kháng ám hắc ma hổ vạn năm, trong lòng không khỏi đều có chút khác thường. Đống Thiên Thu tay phải vừa nhấc, một cây băng mâu lập tức bắn ra, dùng một góc độ quỷ dị mà chui qua phần đông nhánh cây, thẳng đến thân thể Thiên Niên Thụ yêu mà đi. Thụ yêu vốn có chút lúng cuống tay chân dưới đám hỏa cầu oanh kích, lúc này Đống Thiên Thu đánh một kích lại hết sức chính xác, nó lập tức bị băng mâu bắn trúng. Đông Thiên Thu khẽ vỗ tay, băng mâu bùng nổ, thân thể Thiên Niên Thụ yêu lập tức cứng ngắc lại. Cơ hội tốt như vậy thì làm sao Lâm Đông Huy có thể bỏ qua? Hắn mãnh liệt bước ra một bước dài về phía trước, đệ nhị hồn kỹ phóng thích, một cây hỏa trụ cực lớn bắn ra từ rượu dương, thẳng hướng Thiên Niên Thụ yêu mà oanh tới. Những nơi hỏa trụ đi qua, từng đám cây nhánh cây đều hóa thành tro bụi. Ngay khi Thiên Niên Thụ yêu mới vừa dễ dụa ra khỏi tầng xương băng, hỏa trụ liền hung hăng mà oanh kích lên người nó. Oanh lên một tiếng, hỏa khắc mộc, đây chính là sự khác chế thuộc tính trời sinh. Huống chi thực lực thiên niên thụ yêu này vốn là bình thường, tu vi còn không đến 3.000 năm, căn bản nó không phải đối thủ của đám người trẻ tuổi trước mắt này. Trong tiếng nổ vang, thụ yêu đã gặp phải trọng thương, mảng lớn nhánh cây xung quanh đều trở nên mềm nhũn. Nguyên một đám hỏa cầu liên tiếp mãnh liệt bắn ra, ầm ầm oanh kích lên thân nó rồi nổ tung thành từng trận lửa rực trời. Sau khi tiếp tục oanh kích mười mấy giây, rốt cuộc thiên niên thụ yêu đã hóa thành một mảnh bạch quang, tràn vào trong cơ thể đám người lam hiên vũ mà biến mất vô tung. Trong này cũng bao gồm cả đống thiên thu cho tới giờ khắc này trên mặt Đống Thiên Thu mới lộ vẻ kinh ngạc. Thăng Linh Đài ư, ừ, Lam Hiên Vũ gật đầu, cười hì hì nói: Ngươi xem, có thứ tốt ta lại nghĩ tới ngươi. Ba điều kiện lần trước của chúng ta vẫn nợ như cũ nha. Đống Thiên Thu trợn mắt nhìn hắn rồi quay trở về triệu hoán chi môn. Lam Hiên Vũ đối với nàng cũng là không thể làm gì, không khỏi mỉm cười lắc đầu. Bang Thiên Lương vẫn không có cơ hội xuất thủ như trước. Khi hắn nhìn thấy Lam Hiên Vũ triệu hoán ra Đống Thiên Thu, trong nội tâm không khỏi một hồi rung động. Lúc trước bọn hắn đã từng gặp Đống Thiên Thu ngay trong trận hải tuyển. Nhưng lúc ấy bọn hắn còn nghĩ đống Thiên Thu một đoàn đội khác của Thiên La học viện, lúc này bọn hắn mới biết được, hóa ra nàng lại là được triệu hoán đến, nàng cũng không phải là hồn thú mà là con người chân chính, có thể triệu hoán ra cả con người, hơn nữa còn là một gã tam hoàn hồn tôn. Đây là cái tình huống quái quỷ gì vậy? Việc này đã vượt xa khỏi sự nhận thức của ba người băng Thiên Lương. Lam Hiên Vũ nhìn băng Thiên Lương một cái, cái này liên quan đến chút vấn đề phức tạp của không gian pháp tắc, thật ra chính ta cũng không hiểu rõ lắm. Ta phối hợp với tiền lỗi liền xuất hiện loại tình huống này. Vị băng hữu kia của ta là đến từ Thiên Đấu Tinh." Nghe Lam Hiên Vũ giải thích, Băng Thiên Lương khẽ gật đầu, không có hỏi thêm cái gì. Lam Hiên Vũ triệu hoán ra đống thiên thu ngay trước mắt hắn, hắn cũng không cảm thấy việc này là hành động đoạt năng lượng thăng linh đài, ngược lại còn cảm thấy một loại tín nhiệm, loại triệu hoán kỳ lạ này tuyệt đối có thể coi là giờ trò rồi, nên việc Lam Hiên Vũ hiển lộ việc này ngay trước mắt mình đã làm Băng Thiên Lương càng tăng thêm thêm vài phần hào cảm. Lúc này bản thể Thiên Niên Thụ yêu vẫn còn đang hừng hực thiêu đốt, chẳng qua là có một điều đám người Lam Hiên Vũ cũng không nhìn thấy ở đằng kia trong thân thể đang cháy rực của thủ yêu có một nhánh cây màu tím đen nó thừa dịp hỏa diễm còn chưa có cháy tới liền chui vào trong đất bùn biến mất vô tung đã phát hiện hồn thú nghìn năm nên lam hiên vũ không lại tùy tiện xâm nhập như lúc trước mà là bắt đầu mang theo mọi người thăm dò xung quanh loại hồn thú tu vi một hai nghìn năm này là thứ có lợi nhất đối với bọn hắn lúc này bởi vì đoàn đội sáu người nên khi đối mặt với những hồn thú này sẽ không gặp phải sự uy hiếp quá lớn đồng thời lại có thể đạt được chỗ tốt rất lớn một đoàn năng lượng vừa rồi có hiệu quả tốt hơn những hồn thú trăm năm lúc trước rất nhiều theo việc lần lượt đụng phải hồn thú, sáu người phối hợp cũng trở nên càng ngày càng ăn ý, Lam hiên vũ tọa chấn trung tâm, tiền lỗi chịu trách nhiệm triệu hoán, băng thiên lương bổ khuyết điểm thiếu hụt. Chủ công chính là vũ thiên cùng lâm đông huy, hơn nữa còn có lưu phong chuyên đánh lén từ bên cạnh. đến thời điểm màn đêm buông xuống, bọn hắn đã đánh chết mấy chục con hồn thú, trong đó hồn thú nghìn năm có 7 con, có thể nói thu hoạch tương đối khá. mấu chốt là bọn hắn vẫn luôn bảo trì tại trạng thái tốt nhất. trên đường gặp phải một lần hồn thú nghìn năm đánh lén nhưng cũng vẫn dễ dàng giải quyết xong. Băng Thiên Lương, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy rõ ràng cảm giác được, lần này tiến vào Thang Linh Đài nhẹ nhõm hơn những lần trước không biết bao nhiêu mà kể. Ba người bọn hắn đều là cường công chiến hồn sư, sức chiến đấu là không có vấn đề, nhưng phương thức chiến đấu ban đầu của bọn hắn lại luôn tiêu hao đại lượng hồn lực. Trước khi hồn sư đạt đến thất hoàn, khi chưa có được hồn hạch thuộc về mình thì đều cần phải thông qua minh tưởng mới có thể khôi phục hồn lực. Trước kia bọn hắn mỗi lần chiến đấu đều xuất hiện vấn đề tiêu hao trên diện rộng, mỗi khi tiêu hao tới một mức độ nhất định lại không thể không nghỉ ngơi hồi phục mà hiện tại Lam Hiên Vũ chỉ huy không chỉ cho bọn hắn đầy đủ sự tăng phúc, đồng thời còn có thể khống chế cho tất cả mọi người đều xuất lực, sự tiêu hao là như nhau. bởi vậy thời gian dành cho việc nghỉ ngơi và hồi phục liền giảm bớt rất nhiều. huống chi dưới sự tăng phúc của Lam Hiên Vũ, uy năng hồn lực của của mọi người trở nên mạnh hơn rất nhiều, hiệu suất săn giết hồn thú cũng theo đó mà tăng cao. đã có ngày hôm nay phối hợp giữa Song Phương đã có sự ăn ý hơn rất nhiều, địch ý ban đầu cũng dần dần biến mất. bọn hắn dù sao cũng đều là thiếu niên mười mấy tuổi, làm sao thật sự thù dai tới vậy chứ? ngồi tại sườn núi nhỏ, tiền lỗi lầm bầm nói: tại thế giới giả tưởng sẽ không đói, thật sự là không có ý nghĩa mà, cũng không có cách nào chuẩn bị chút thịt nướng ăn. Vũ Thiên nhếch miệng, khó trách ngươi mập như vậy, thì ra là tên tham ăn. Tiền lỗi cười lớn một tiếng, nói cứ như ngươi không ăn cái gì vậy, ngươi mỗi ngày đều đùa nghịch với Đại Đao, nhất định thái thịt không tệ nha. Vũ Thiên liếc mắt, dù sao thì cắt ngươi cũng không thành vấn đề, có muốn thử chút không? Tiền lỗi nói, ngốc Đại Đao, ngươi lại khiêu khích, ta đã nói với ngươi rồi đụng với lúc vận khí ta tốt thì ngươi cũng không nhất định có thể làm gì được ta đâu. ngươi còn bảo ta là ngốc đại đao một lần nữa, chắc chắn ta sẽ cho ngươi thử mạch đao của ta. Lâm Đông Huy tức giận nói: hai người các ngươi đùa bỡn nhau cả ngày có thấy phiền hay không vậy? Muốn đánh thì sang bên kia mà đánh luôn đi. Hắn ưa thích yên tĩnh, bị tiền lỗi cùng Vũ Thiên đấu võ mùng cả ngày mà tức đến phát sầu. Dừng dậm ban đêm luôn luôn là nơi nguy hiểm nhất, cho nên Lam Hiên Vũ quyết định để cho mọi người thay phiên nghỉ ngơi. Lúc này hắn, Băng Thiên Lương và Lưu Phong đang nghỉ ngơi, còn lại ba người tiền lỗi canh gác. Ba người canh gác chủ yếu là để có thể phối hợp lẫn nhau, hơn nữa có thể canh gác phương hướng bất đồng. Dưới tình huống nhiều người thế này, phân đôi ra mà nghỉ ngơi như vậy là hoàn toàn hợp lý. Tiền Lỗi nói, được rồi, ta không thèm chấp nhặt với hắn. Vũ Thiên châm chọc nói, không phải là ngươi không dám đấy chứ? Tiền Lỗi hừ một tiếng, được. Tiếp tới xem trong chúng ta ai có thể thi đậu Sử Lai Khác Học Viện. Ta đã nói với ngươi, ta chính là người đã cự tuyệt lần chiêu sinh đặc biệt của Sử Lai Khác Học Viện. Vũ Thiên khinh thường nói, đặc biệt ư? Ngươi ư? Tiền Lỗi nói, ta thì làm sao vậy? Ngươi đã từng gặp hồn sư Triệu Hoán như ta ư? Thực lực của ta tuy không được tốt lắm, nhưng võ hồn của ta lại rất đặc thù. Mà khẩu hiệu của Sử Lai Khắc Học viện là cái gì? Chỉ lấy quái vật không thu người thường. Ta đây chẳng phải quái vật ư? Ngươi có thể đại biến người sống ư? Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy liếc nhau, thật là có chút không thể trả lời lại một cách mỉa mai nữa rồi. Trong đám người Lam Hiên Vũ, chỉ có Lưu Phong là võ hồn tương đối bình thường. Còn võ hồn như của Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi đều là những loại Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy lần đầu tiên nhìn thấy, nhất là Triệu Hoán kim tiền kỳ lạ của Tiền Lỗi gia hỏa này bản thân không có chút sức chiến đấu, nhưng địa long hắn triệu hồi ra lại không kém. Trọng yếu hơn là còn có thể triệu hồi ra đống thiên thu, đó là người sống thực sự. Hôm nay Tiền Lỗi đã triệu hoán đống thiên thu tới 5 lần. Từ lúc chiến đấu là có thể nhìn ra thực lực của nàng. Nếu là một trọi một, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy chưa hẳn có thể thắng được cô bé kia. Tu vi của nàng cũng không chênh lệch hai người bọn hắn nhiều lắm, nhưng võ hồn cùng kỹ xảo chiến đấu thì bọn hắn vô pháp so sánh. Võ hồn của Tiền Lỗi đặc thù như vậy, hắn nói được chưa sinh đặc biệt cũng không phải là không có khả năng. Lâm Đông Huy tò mò hỏi: Vậy tại sao ngươi lại cự tuyệt chiêu sinh đặc biệt lần đó? Tiền Lỗi đắc ý du dương nói: Bởi vì ta không nỡ bỏ huynh đệ ta. Ta là cái loại người sẽ bỏ huynh đệ mà đi. ư, Không có ta, bọn hắn làm sao có thể như bây giờ? Tất nhiên ta muốn lưu lại giúp bọn hắn. Vũ Thiên mang vẻ mặt nghi hoặc nói: Ngươi trọng yếu như vậy, làm sao ta không cảm thấy như vậy? Tiền Lỗi gừ một tiếng: Đó là ngươi không hiểu, cái gì gọi là ngăn cơn sóng đảo ngược tình thế? Ta đã nói với ngươi rồi, Hiên Vũ là hạch tâm của đoàn đội, còn ta chính là linh hồn của đoàn đội không nói phép thì ngươi sẽ chết ư? đang ở bên cạnh nghỉ ngơi, Lưu Phong đột nhiên mở mắt ra, hắn thật sự là có chút không chịu nổi. Lúc Minh tưởng cũng không phải không nghe được âm thanh bên này, nghe tiền lỗi ở đằng kia khoác lác, còn cái gì mà linh hồn của đoàn đội, hắn thật sự đã có chút nhịn không được. Tiền lỗi tức giận liếc mắt nhìn hắn, nhanh Minh tưởng đi, đừng quấy rối ta. Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy vốn là ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười, bởi vì bọn họ lập tức hiểu rõ, sở dĩ tiền lỗi không nhận sự chiêu sinh đặc biệt kia, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Lưu Phong tức giận, trừng mắt nhìn Tiền Lỗi một cái rồi tiếp tục minh tử. Hắn cũng không thể nói cho người ngoài là thực ra Tiền Lỗi Triệu Hoán không đáng tin cậy, không có Lam Hiên Vũ thì căn bản hắn chỉ là một gã phế vật. Dù sao việc xấu trong nhà cũng không thể truyền ra ngoài. Tiền Lỗi biết mình khoác lác đã bị nhìn ra, hậm hực mà ngồi xuống, không lên tiếng nữa. Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên cũng không nói thêm gì. Trong rừng rậm lập tức yên tĩnh trở lại, trung quanh chỉ còn một chút tiếng côn trùng kêu vang và tiếng chim hót như ẩn như hiện. Sắc trời đã chia để tối đen, thời gian tiến vào đêm khuya. Vũ Thiên ngồi ở ngoài cùng mà nhìn rừng cây đen kịt, ánh mắt hắn bắt đầu có chút ngây ngốc. Hắn cũng không phải có vấn đề gì, chỉ cứ như vậy mà ngồi thì tất nhiên sẽ cảm thấy có chút nhàm chán. Vũ Thiên, giọng nói của Lâm Đông Huy chợt truyền đến. Ừ Vũ Thiên quay đầu nhìn về phía hắn, trong nội tâm thẩm mỹ, tên khùng luôn bí ẩn tới mức làm người ta phát bực làm sao giờ lại chủ động tìm mình nói chuyện rồi hả? Bình thường hắn luôn trầm lặng một cách quái dị. Lâm Đông Huy lông mày cau lại nói, làm sao ta lại cảm thấy có chút không đúng? Vũ Thiên vốn sững sờ nhưng lập tức liền cảnh giác lên. Vì đặc tính võ hồn nên tinh thần lực của Lâm Đông Huy vượt xa hắn, trong năng thiên học viện hắn cũng gần bằng với Băng Thiên Lương, cảm giác dĩ nhiên là rất nhạy cảm. Vũ Thiên một bên cảnh giác mà nhìn chung quanh, một bên thấp giọng hỏi: "Có gì không đúng ư? Quá an tĩnh." Lâm Đông Huy cau mày, vừa nãy còn có vài tiếng côn trùng và tiếng chim, nhưng bây giờ làm sao âm thanh gì cũng không có. Vũ Thiên vội vàng tập trung tư tưởng đi nghe ngóng, đúng thật là chung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh tới lạ thường, không có nửa điểm tiếng vang, dường như bọn hắn hiện tại đang đứng trong một thế giới bị ngăn cách hoàn toàn vậy. Mà trong rừng rậm hồn thú thì loại tình huống này gần như là không thể nào xuất hiện. Nơi này có quá nhiều sinh vật, vô luận lớn nhỏ, nhiều ít gì cũng phải phát ra một ít âm thanh, cho dù là gió thổi lá động cũng là có âm thanh đó. Vũ Thiên chỉ chỉ những người khác, đánh thức bọn hắn không đây. Lâm Đông Huy quyết định thật nhanh, dùng sức mà gật đầu. Hai người vội vàng trở lại, đi vào bên người mọi người. Tiền Lỗi lúc này đã có điểm buồn ngủ, thấy bọn hắn trở về liền không khỏi nghi ngờ hỏi, làm sao vậy? Những lời này vừa mới hỏi ra thì dị biến đột nhiên phát sinh. Trong rừng cây đen kịt phía xa, từng đạo bóng đen khổng lồ bay vụt đến phía bọn hắn không chút báo hiệu. Trong không khí cũng vang lên từng đợt âm thanh quái dị. Lam Hiên Vũ và Băng Thiên Lương gần như là đồng thời mở to mắt. Vũ Thiên hét lớn một tiếng, địch tập kích. Hắn bỗng nhiên quay người, mạch đao phóng thích, một cái mạch đao chảm bổ đi, từ chính diện ngăn lại đạo hắc ảnh phía trước. Phanh lên một tiếng, bóng đen kia dừng lại, nhưng Vũ Thiên cũng bị va chạm mà bay ngược ra ngoài. Lam Hiên Vũ tay phải vừa nhấc, Kim Văn Lam Ngân Thảo lập tức quấn quanh hung Vũ Thiên, kéo hắn lại. Cùng lúc đó quát lớn cúi xuống, mọi người vội vàng cúi người, từng đạo bóng đen bay vụt mà qua, dường như là một nhánh cây thô to. chuyện gì xảy ra vậy? kể cả lam Hiên vũ, lúc này tất cả mọi người đều có chút không rõ. mà đúng lúc này âm thanh ông ông quái dị kia lại trở nên càng thêm rõ ràng, mọi thứ xung quanh cũng bắt đầu trở nên bắt đầu vặn vẹo. nơi bọn hắn nghỉ ngơi là một cái dốc núi, bởi vì địa thế tương đối cao, tầm mắt rất tốt, có lợi cho bọn hắn quan sát tình huống bốn phía. nhưng nơi đây dù sao cũng là rừng rậm nên dốc núi xung quanh cũng có rất nhiều cây cối. Mà giờ khắc này đột nhiên có một gốc mọc lên từ mặt đất, lung lay mà vọt tới hướng dốc núi, nhìn bộ dạng nó như đang muốn phát động công kích vậy. Bọn hắn đã sớm quan sát qua những cây cối đó rồi, căn bản không phải hồn thú, chỉ là cây cối bình thường mà thôi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lam Hiên Vũ gấp giọng quát, "Lâm Đồng học, công kích hỏa cầu ra tứ phía, trước tiên đốt cháy chiến trường." Lâm Đông Huy không dám trần chờ, lập tức phóng thích diệu dương, nguyên một đám hỏa cầu hướng bốn phương tám hướng mà bay đi. Những cành cây lúc trước hình như bắn ra từ những cây to này Lúc này dưới sự oanh kích của hỏa cầu, rất nhiều đại thụ đã bị đốt lên, lập tức chiếu sáng mọi thứ xung quanh, bọn hắn lập tức nhìn thấy rõ ràng, xung quanh hàng trăm hàng ngàn đại thụ như sống lại, một vài cây đại thụ có độ cao thậm chí vượt qua trăm mét, liên cứ lở đảo như vậy mà đến phía dốc núi bên này. Băng Thiên Lương hướng Lam Hiên Vũ gấp giọng hỏi: "Làm sao bây giờ? Tình huống như vậy hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải." Đại não Lam Hiên Vũ cấp tốc vận chuyển, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt kịch biến mà nói vội: "Hỏng rồi, thụ yêu, là thụ yêu." có thể khống chế nhiều đại thụ như vậy chỉ có thể là một con thụ yêu cao cấp khác ta đoán nó phải chừng vạn năm vạn năm ư nghe được hai chữ này mọi người đều không khỏi biến sắc hồn thú vạn năm không phải thứ mà tu vi của bọn hắn có khả năng đối kháng cho dù băng thiên lương luôn rất có lòng tin đối với chính mình cũng là như thế muốn đối kháng với một con thụ yêu vạn niên nói dễ vậy ư nơi này mới chỉ là khu vực bên ngoài tại sao có thể có hồn thú vạn năm lại còn tới tận đây tìm tới bọn hắn chứ tiên lỗi kinh ngạc nói liệu có phải nó có liên quan với con thụ yêu ban ngày hay không Lam Hiên Vũ nói, "Rất có thể bây giờ không phải lúc để suy đoán những điều này, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích, cố gắng tìm ra Vạn Niên Thụ yêu, tìm ra Vạn Niên Thụ yêu, chủ động xuất kích." Nghe hắn nói như vậy, ánh mắt mọi người nhìn hắn đều có chút biến hóa. "Chủ động đi tìm Vạn Niên Thụ yêu, đây không phải là muốn chết ư? Lúc này do bị hỏa cầu áp chế nên đám đại thụ đang tiến về phía trước cũng bị ngăn lại tạm thời. Đám đại thụ đang cháy cũng gây tổn thất rất lớn cho những cây cối xung quanh. Điểm tốt duy nhất là những cây kia cháy trụi xong vẫn biến thành từng đám bạch quang nhỏ yếu." hướng về thân thể mọi người mà bay tới. tuy rằng mấy gốc đại thụ này cung cấp năng lượng không nhiều lắm, chỉ có cấp độ như một hồn thú 10 năm, nhưng bây giờ bốn phương tám hướng lại rất nhiều cây cối. trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn đã kiếm được một nguồn năng lượng rất tốt. Lam Hiên Vũ nói, vạn niên thụ yêu có thể điều động nhiều đại thụ như vậy, hơn nữa còn có thể giao phó cho bọn chúng bản năng chiến đấu, có nghĩa là rất có thể tu vi con thụ yêu này không chỉ là một vạn năm. nếu chúng ta cứ bị động ở chỗ này thì chỉ sợ sẽ bị vây công tới chết, mà nó không chế nhiều đại thụ công kích chúng ta như vậy. Tất nhiên sẽ phải chia tinh thần lực ra làm rất nhiều phần, phân biệt rót vào những cây to này. Bởi vậy, ý thức bản thể của nó cũng sẽ không thể quá tập trung. Nếu chúng ta có thể tìm được nó, nói không chừng vẫn có khả năng lấy yếu thắng mạnh. Nếu có thể đánh chết một con vạn năm thụ yêu như vậy, có lẽ tất cả hồn hoàng của chúng ta đều có thể trực tiếp tăng lên tới cảnh giới nghìn năm. Tinh thần mạo hiểm của Lam Hiên Vũ lại một lần nữa xuất hiện vào thời khắc này. Lần này hắn càng không do dự, bởi vì tiếp tục tục chờ ở chỗ này thì cũng chỉ có thể là chờ chết. Nếu vạn niên thủ yêu đã phát động ra thế công như vậy thì chắc chắn nó sẽ không e ngại hỏa diễm. Đang khi hắn nói đến đây, trung quanh cây cối quả nhiên đã có biến hóa. Những cây bị đốt cháy kia rõ ràng đã bị những gốc đại thụ phía sau quấn lấy, sau đó lại tiếp tục bị quẳng về hướng bọn hắn bên này. Từng gốc đại thụ cháy rực đang bay tới sườn núi bên này một cách phô thiên cái địa. Vậy trên sườn núi này còn yên ổn được ư? Đây cũng không phải là thứ có thể dùng thân thể mà cứng rắn ngăn cản đâu." Lam Hiên Vũ gấp giọng nói ra, "Đi mau, Băng Đồng học, Vũ Đồng học, Lâm Đồng học ở phía trước mở đường." ta ở phía sau phụ trợ, Tiền Lỗi triệu hồi ra hồn thú cản phía sau, lưu phong bổ khuyết, ở thời điểm này đối mặt với nguy cơ, toàn bộ đoàn đội rất cần một người tỉnh táo chỉ huy như hắn. Bang Thiên Lương tự hỏi trong lòng, nhưng lúc này hắn cũng không biết nên xử lý tình huống trước mắt như thế nào. Mà nếu không biết nên xử lý như thế nào, vậy dứt khoát nghe làm Hiên Vũ, bọn hắn không chút do dự xông lên, dựa theo Lam Hiên Vũ phân phó mà nhanh chóng hướng về một hướng phóng đi. Trong lòng Lam Hiên Vũ vẫn có phán đoán, phía dưới nhiều đại thụ vây công như vậy, muốn lao ra quá khó khăn bởi vì không ai biết hồn thú trong rừng rậm này có bao nhiêu, tuy cây cối bình thường không đủ để tạo thành tổn thương đối với bọn hắn, nhưng chúng vẫn đủ để khiến bọn hắn sinh ra tiêu hao, dẫn đến việc làm bọn hắn hao tổn mà chết ở chỗ này. bởi vậy, phương hướng hắn lựa chọn đột kích chính là chỗ sâu trong rừng rậm đã được quan sát từ sớm. rất có thể con vạn năm thụ yêu này là được con ngàn năm thụ yêu bọn hắn đánh chết hồi sáng dẫn tới, như vậy thì rất có thể nó cũng tới từ nơi sâu trong kia. ở phương hướng đó là có khả năng gặp được vạn niên thụ yêu lớn nhất, băng thiên lường xung trận lên trước. Cả ngày săn giết hồn thú nhưng số lần hắn xuất thủ rất ít, vẫn luôn nghỉ ngơi dưỡng sức, lại thêm đoạn thời gian nghỉ ngơi vừa rồi, lúc này hắn đang ở trạng thái tốt nhất. Sau khi vị thiên tài Lăng Thiên học viện này bật hết hỏa lực, lập tức thể hiện ra thực lực cường đại của hắn. Từng đạo điện quang lập lòe xung quanh thân thể hắn, làm cả người hắn đều trở nên có chút hư ảo. Hắn nhảy vào trong đám rừng cây, lúc này chỉ cần có cành cây nào đó va chạm vào thân thể của hắn sẽ lập tức bùng nổ. Băng Thiên Lương vùi đầu vào trong rừng cây, về sau lập tức tạo thành từng tiếng nổ vang. Lâm Đông Huy theo sát sau lưng Băng Thiên Lương, Hắn bắn nguyên một đám hỏa cầu hướng lên đỉnh đầu, mở rộng lỗ hổng để cho người phía sau có thể thuận lợi thông qua. Mạch đao chàm của Vũ Thiên dẹp tan chướng ngại, vượt mọi trông gai bước nhanh đi về phía trước. Lúc này Tiền Lỗi đã triệu hồi ra một con xích giáp long theo ở phía sau. Vào thời điểm này thì hiển nhiên xích giáp long không quá hữu dụng, bởi vì cây cối xung quanh hầu như đều là công kích từ bên trên xuống. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tiền Lỗi cùng Lam Hiên Vũ đều đứng trên lưng xích giáp long, mượn tốc độ của nó mà phóng tới phía trước. Hắn ra lệnh cho nó chính là chạy theo Vũ Thiên trước mặt trong tay lam hiên vũ phóng xuất ra hai cây lam ngân thảo phân biệt quấn quanh người vũ thiên cùng lâm đông huy toàn lực mà tăng phúc cho bọn họ lưu phong thì ở phía sau như ẩn như hiện tốc độ của hắn rất tốt sau khi có hồn cốt cánh tay phải ngân nguyệt lang lại đáng tin cậy hơn rất nhiều mỗi lần bạch long thương triển khai đều có thể đẩy bay một vài công kích có tính uy hiếp một nhóm sáu người trực tiếp sát nhập trong rừng cây nhanh chóng xông về phía trước lúc này bọn hắn như đang xông vào một tộc quần hồn thú 10 năm vậy chung quanh không ngừng có cây cối bị phá toái không ngừng có năng lượng tràn vào thân thể của bọn hắn Tuy rằng những năng lượng này rất yếu ớt, nhưng bởi cái gọi là góp gió thành bão nên cũng rất khả quan. Lần này Lam Hiên Vũ không có vội vã triệu hoán đống thiên thu, bởi vì rất có thể tiếp tới bọn hắn chỉ có thể triệu hoán đống thiên thu một lần, vậy nhất định phải dùng cơ hội lần này vào thời khắc thích hợp nhất. Sau khi quyết định đi tìm Vạn Niên Thụ yêu thì trong nội tâm Lam Hiên Vũ cũng đã bắt đầu tính toán kế hoạch tác chiến. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn không thể nào là đối thủ của một đầu hồn thú vạn năm, dù là nhiều người cũng không có khả năng. Nhưng thế sự lại không tuyệt đối, nếu có thể kiến tạo ra cơ hội thích hợp. Nói không chừng lại có thể xuất hiện kỳ tích, mà hắn lại luôn là người am hiểu sáng tạo kỳ tích. Mọi người một mực xông về trước chém giết, chỉ một lát sau liền chạy ra khỏi vài trăm mét. Nhưng sau khi xâm nhập vào sâu thì bọn hắn mới phát hiện, quả thực mọi thứ trên đời đều là địch. Tất cả cây cối xung quanh đều dương nhanh múa vuốt mà phát động công kích về phía bọn hắn. Dưới những cành cây trắng kiện quật liên tục như vậy, tuy đều là những công kích rất đơn giản nhưng không chỗ nào không có. Mà điều làm cho Lâm Đông Huy có chút giật mình chính là Lam Hiên Vũ cũng ngưng tụ ra nguyên một đám hỏa cầu. Nó không ngừng bắn liên hồi hướng ra phía ngoài luận uy lực thì hiển nhiên không bằng hắn nhưng về phương diện thao túng lại tinh chuẩn hơn hắn rất nhiều đám hỏa cầu lam hiên vũ bắn ra luôn có thể lách qua những cành cây mà bay thẳng đến thân chúng gần như mỗi quả hỏa cầu đều có thể mang một ít năng lượng cây cối trở về đến cùng thì võ hồn của tên này là cái loại quái quỷ gì vậy nghi vấn này xuất hiện trong đầu cả nhóm ba người băng thiên lương chẳng qua là lúc này ai cũng không thể cẩn thận suy nghĩ băng thiên lương xông lên phía trước tất nhiên cũng là người thừa nhận áp lực lớn nhất như năng lực hóa thân thành lôi điện kia của hắn quả thực là cường hãn. Cây cối e ngại hỏa diễm thì đồng dạng cũng e ngại lôi đình. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có cây cối nào có thể ngăn cản hắn mảy may. Lâm Đông Huy quay đầu hướng Lam Hiên Vũ hỏi: "Lam Hiên Vũ, còn tiếp tục đi vào sâu nữa ư? Hình như không có điểm cuối." Lam Hiên Vũ không chút do dự nói: "Tiếp tục, sẽ không thể không có điểm cuối. Coi như đầu thủ yêu này có thể điều động đại lượng cây cối thì đám cây này cũng là từ bốn phương tám hướng xuống lại. Tinh thần lực của nó cường thịnh hơn nữa thì cũng phải có cực hạn. Chúng ta chỉ cần hướng về một phương là nhất định có thể lao ra." khi nó cảm giác được chúng ta sắp sửa thoát khỏi sự khống chế của nó, ta đoán lúc đó bản thể của nó sẽ xuất hiện. băng đồng học, ngươi phải cẩn thận Vạn nên thụ yêu có khả năng phát động đánh lén bất cứ lúc nào. một câu cuối cùng là hắn hô cho băng thiên lương đang chạy tít ra phía trước, nhưng hắn vừa mới hô lên, phía trước băng thiên lương đã truyền đến một tiếng kêu đau đớn. thân thể đột nhiên hóa thành vô số đạo điện quang bay tán loạn, sau đó lại hợp ở một chỗ rơi vào trước người vũ thiên, sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt. phía trước cách đó không xa, một đạo thân ảnh khổng lồ màu tím đen chợt vượt qua mà cây cối chung quanh đột nhiên lại không tiếp tục công kích bọn hắn mà tách ra hai bên lộ ra một mảnh đất trống. Lâm Đông Huy quay đầu nhìn Lam Hiên Vũ một cái trong nội tâm thẩm nghĩ hình như mấy thứ Lam Hiên Vũ nói thật sự trúng rồi. Ngay trước bọn hắn chừng trăm mét một cây đại thụ che trời toàn thân màu tím đen hiện ra tại đó. Thân cây cực lớn có độ cao chừng trăm mét, từng đám cành cây rủ xuống trong phạm vi đường kính trăm mét gần như đều được tầng màu tím đen kia của nó bao phủ. Càng kinh khủng hơn là trên thân cây cực lớn kia của nó có mắt mũi và miệng nhìn qua như một mặt người khổng lồ quái dị. Dưới thân cây khổng lồ đó là hai cái rễ lớn cao tới 10 mét. Nó chậm rãi di chuyển về phía trước nhưng lại không phát ra nửa điểm âm thanh. Ngay lúc nó giảo bước tiến về phía trước, trên mặt đất đột nhiên chui ra rất nhiều rễ cây màu tím đen quấn quanh chiếc chân bằng rễ lớn của nó, giúp nó cố định trụ thân hình. Vạn niên thụ yêu, không hề nghi ngờ, thứ trước mắt chính là một con vạn niên thụ yêu. Cụ thể là tu vi gì thì bọn hắn còn không rõ, nhưng trước đó Lam Hiên Vũ đã phán đoán rất có thể nó không chỉ là một vạn năm. Lúc này mọi người đều có thể xác nhận phán đoán kia của hắn. Đối mặt với một đầu hồn thú vạn năm, tâm tình tất cả mọi người cũng không khỏi khẩn trương lên. Lam Hiên Vũ tiến lên hai bước mà đứng sóng vai cùng Băng Thiên Lương. Quanh thân thể Vạn Niên Thụ Yêu có mảng lớn cành cây đang vũ động, mỗi một mũi nhọn trên cành đều mang theo tầng tử quang nhạt nhạt mà luật động rất chỉnh thể. Hào quang mờ mờ nhưng vì trong buổi tối nên cũng khá rõ ràng, nhưng khi đám người Lam Hiên Vũ xuất hiện ở trước mặt Vạn Niên Thụ Yêu, tầng tử quang chung quanh thân nó lại bắt đầu trở nên ảm đạm. Hai mắt màu tím đen trên thân cây Vạn Niên Thụ Yêu tản ra một tầng hàn ý bức người, lập tức nhìn về hướng bọn hắn bên này. Lam Hiên Vũ không chút do dự nói ra, lập tức động thủ. Nó đang thu hồi linh thức không chế đám cây cối khi nãy. Ngân Văn Lam Ngân Thảo lập tức vòng lại mà quấn quanh tay chính mình. Sau đó một trưởng liền đặt tại lên người băng thiên lương. Băng thiên lương cũng hiểu rõ, ở thời điểm này mình đã không có khả năng do dự. Vì vậy hắn vừa bước một bước đã nhảy vọt lên trời. Bốn cái hồn hoàn trên người thoáng hiện, đệ nhất hồn hoàn lóng lánh. đệ nhất hồn kỹ dùng điện. Dòng điện màu tím lập tức trải rộng toàn thân hắn. Ngay sau đó, hồn hoàn thứ ba lại loé sáng ngay khi suýt xảy ra tai nạn. Hồn kỹ thứ ba điện thiểm. Toàn thân Băng Thiên Lương lúc này như một đạo lôi đình, thẳng hướng vạn niên thụ yêu mà phóng đi. Trong quá trình bắn đi với tốc độ cao, hồn hoàn thứ tư trên người hắn lại tỏa sáng. Toàn thân vốn lượn lờ điện quang lập tức trở nên rừng rực, làm cả người hắn dường như biến thành một quả lôi cầu đường kính hơn 3 mét. Đây chính là hồn kỹ mạnh nhất của hắn, đệ tứ hồn kỹ, Điện Thần Hàng Lâm. Lúc trước cũng chính cái hồn kỹ đã làm Lam Hiên Vũ phải trọng thương. Băng Thiên Lương liên tục phóng thích ba cái hồn kỹ, hơn nữa Lam Hiên Vũ mang cho hắn sự tăng phúc rất lớn. Chỉ trong chốc lát, Hắn cảm thấy mình đã đạt đến một trạng thái đỉnh phong chưa từng có. Thậm chí trong nháy mắt này trong lòng của hắn còn sinh ra một tia thấu hiểu sâu hơn đối với lôi điện. Cùng lúc hắn vọt tới trước, tiền lỗi bên người Lam Hiên Vũ cũng đã mở ra triệu hoán chi môn Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh trên đó. Đồng thời, hồn kỹ thứ hai của tiền lỗi cũng phóng thích. Một đạo thân ảnh chui ra, đúng là thứ hắn đã sớm chuẩn bị tốt. Một tồn tại cường thế vô cùng, chính là thúy ma điểu. Không biết vì cái gì, từ khi thúy ma điểu ăn tùy não của địa hỏa xích long. Tiền lỗi liền thường xuyên có thể triệu hoán ra Thúy Ma Điểu dưới sự phụ trợ của Lam Hiên Vũ. Chỉ cần triệu hoán nó ra thì việc phục khác dĩ nhiên là không thể là hồn thú khác rồi. Lúc này Thúy Ma Điểu xuất hiện, Tiền lỗi chỉ truyền đưa cho nó một cái tin tức: có ăn ngon, thứ ăn ngon đương nhiên chính là Vạn Niên Thụ yêu rồi. Đây chính là hồn thú vạn năm cơ đấy. Đôi mắt đỏ như máu của Thúy Ma Điểu vừa liếc liền thấy được Vạn Niên Thụ yêu. Luận tu vi thì Thúy Ma Điểu vẫn chỉ là hồn thú trăm năm, thế nhưng rất nhanh nó đã thể hiện ra một mặt sát thủ trong giới hồn thú của mình đối mặt với uy áp của hồn thú vạn năm nhưng nó lại không có nửa phần do dự gần như là theo sát sau lưng băng thiên lương mà bay ra hướng tới phía vạn niên thụ yêu ở nơi xa mà phóng đi sở dĩ lam hiên vũ dám mạo hiểm chủ động xuất kích thúy ma Điểu cũng là một nguyên nhân trọng yếu lâm đông huy vừa mới ngưng tụ ra rượu dương đem nguyên một đám hỏa cầu bao trùm tới hướng vạn niên thụ yêu hắn chỉ cảm thấy bích quang lóe lên một đạo quang ảnh màu xanh biếc đã lập tức đuổi tới phía sau băng thiên lương bọn hắn không khỏi chấn động qua ngày hôm nay ở chung như vậy bọn họ đã nhận ra năng lực của lam hiên vũ Nhưng chẳng qua cũng chỉ cảm thấy hắn là một gã phụ trợ đủ mạnh mẽ và có đầu óc. Vẫn cảm thấy lực chiến đấu chân chính của ba người Lam Hiên Vũ cũng không được tốt lắm. Thực sự bọn hắn không thể nghĩ Lam Hiên Vũ còn có lá bài tẩy như vậy. Quang ảnh màu xanh biếc kia đến tụ cùng là cái gì? Là hồn kỹ của tên mập không có chút bản lĩnh đó ư? Vô luận là Lâm Đông Huy hay Vũ Thiên, trong nháy mắt quang ảnh màu xanh biếc kia xuất hiện, cả hai người bọn hắn đều có một loại cảm giác không rét mà run. Không hề nghi ngờ, đó là thứ tuyệt đối có thể uy hiếp được tới tính mạng của bọn hắn. Nháy mắt sau đó, một đôi chân thon dài bước ra từ triệu hoán chi môn mái tóc dài màu xanh đậm tung bay Đống Thiên Thu đã đi tới bên người Lam Hiên Vũ lúc này băng Thiên Lương đã công kích đến phía trước hướng tới thân thể Vạn Niên Thụ Yêu mà oanh tạc như một viên hồn đạo đạn pháo cực lớn trong miệng Vạn Niên Thụ Yêu phát ra một tiếng rít bốn phương tám hướng lập tức có vô số quang điểm màu xanh lá tràn về hướng nó đó chính là năng lượng sinh mệnh của đám cây cối phụ cận thứ mạnh nhất của hồn thú thực vật chính là năng lượng sinh mệnh đây cũng là bản nguyên chi lực mà bọn chúng vẫn dựa vào để sinh tồn cùng tu luyện Mấy chục cây thô to cùng cành bay ra như mũi tên, thẳng đến băng Thiên Lương mà đi. Ở thời điểm này thực lực cường đại của băng Thiên Lương lại càng hiển lộ rõ ràng hơn, cứ như vậy mà ngang nhiên va chạm. Những nhánh cây của Vạn Niên Thụ Yêu bay vụt đến vậy mà nhao nhau phá toái, nhưng từng đạo lôi đỉnh trên người băng Thiên Lương cũng đang nhanh chóng biến mất. Đột nhiên, một đạo điện quang màu tím phân ra từ trên người băng Thiên Lương như lăng không xuất ra thêm một hắn nữa vậy. Bản thân dòng điện của hắn đột nhiên bay vụt tứ tán, bắn bay mảng lớn cành cây, mà luồng điện quang màu tím được phân kia đã ngang nhiên đánh ra trước. Trực tiếp phóng đến trước mặt Vạn Niên Thụ Yêu, oành lên trong tiếng nổ vang cực lớn. Thân thể cao lớn của Vạn Niên Thụ Yêu kịch liệt rung động, chính như Lam Hiên Vũ phán đoán vậy, bởi vì phải khống chế cây cối từ bốn phương tám hướng nên Vạn Niên Thụ Yêu phân ra rất nhiều linh thức, thế nên năng lực tư duy của bản thân cũng theo đó mà chịu ảnh hưởng không nhỏ. Sở dĩ nó khống chế đại lượng cây cối không chỉ là vì tiến công, mà nhiều hơn là vì tìm kiếm đám người Lam Hiên Vũ. Lúc này nó đang thu hồi linh thức nhưng cũng không thể lập tức trở về trạng thái tốt nhất. Ngay cả Lam Hiên Vũ cũng đã cho rằng Băng Thiên Lương sẽ bị ngăn cản thật sự không nghĩ rằng hắn lại cường hãn tới như vậy. dưới loại tình huống đó, vậy mà chẳng những có thể nổ tung công kích của Vạn Niên Thụ Yêu, sau đó vẫn còn có thể phát ra một kích cường hãn. khuôn mặt quái dị của Vạn Niên Thụ Yêu lập tức bị tạc thành một mảnh cháy đen, còn có vô số đạo điện quang lượn lờ. có thể thấy một kích này cường đại đến cỡ nào. mà cũng đúng lúc này một đạo bích quang vừa lóe lên đã trực tiếp phóng đến trước mắt Vạn Niên Thụ Yêu. dù là tu vi của Vạn Niên Thụ Yêu, nhưng khi cảm nhận được khí tức của thúy ma điều cũng phải sợ tới mức lập tức nhắm mắt lại. cùng lúc đó Từng Điểm năng lượng sinh mệnh đang hội tụ từ bốn phương tám hướng cũng lập tức dâng đầy trên cành cây. Phanh lên một tiếng, Thúy Ma Điểu bắn bay dựng lên, hóa thành một đoàn bích quang lên không. Thế nhưng Vạn Niên Thụ Yêu cũng phát ra một tiếng kêu Thiên lương thảm thiết ngay sau đó. Bị Thúy Ma Điểu đánh trúng mí mắt, chẳng những tạo thành một đạo lỗ hồng lớn, trong mắt còn có chất lỏng màu tím đen không ngừng chảy xuôi xuống, hiển nhiên nó đã bị trọng thương. Băng Thiên Lương phối hợp cùng Thúy Ma Điểu đã tạo ra một hiệu quả không tưởng. Lúc này đám hỏa cầu chung quanh đã ầm ầm đánh tới thân thể Vạn Niên Thú Yêu nhưng một điều quỷ dị lại xảy ra. Có vẻ những cành cây của Vạn Niên Thụ Yêu lại không e ngại hỏa diễm, cũng không có bốc cháy kịch liệt như những cây khác. Vạn Niên Thụ Yêu bị thương nặng, mọi người làm sao có thể buông tha cho cơ hội này? Lâm Đông Huy đột nhiên ngẩng đầu ngó, nhìn diệu dương trên đỉnh đầu. Hồn hoàn thứ ba trên người hắn cũng sáng lên ngay sau đó. Hai tay của hắn làm động tác nâng lên, sau đó mãnh liệt ném thẳng diệu dương trên đỉnh đầu mình ra ngoài. Cầu diệu dương đón gió biến lớn trên không trung như một viên hỏa lưu tinh, chỉ trong giây lát đã hóa thành một hỏa cầu khổng lồ chừng ba mét, ngang nhiên bay ra lúc này ngân văn lâm ngân thảo của lam hiên vũ liền quấn quanh hông lâm đông huy đây cũng là một kích mạnh nhất của hắn lâm đông huy tự hỏi coi như tu vi của mình đạt đến tứ hoàn toàn lực đánh một kích có lẽ cũng chỉ được như vậy bộc phát thúy ma điều bị đẩy lùi rượu dương hỏa cầu liền đã đến vạn niên thụ yêu bị thương nặng lúc này nó đang trong trạng thái thống khổ nhất nó múa cuồng loạn đám cành cây thử chặn đường nhưng nhiệt độ của hỏa cầu rượu dương hiển nhiên không phải thứ những hỏa cầu lúc trước có khả năng so sánh trong khoảng thời gian ngắn hỏa quang bắn ra mảng lớn cành cây cháy trụi tan vỡ Hỏa cầu rượu dương hung hăng mạo oanh kích vào thân thể nó, oành lên một tiếng, vô số hỏa quang bắn ra, thân thể khổng lồ chừng trăm mét của vạn niên thụ yêu giống như là đột nhiên cuộn mình trong ngọn lửa nóng bỏng kia. Đám cành cây bỗng nhiên thu hẹp vào phía trong, đây chính là kỹ năng phòng ngự mạnh nhất của nó. Hơn nữa có thể nói là kỹ năng thiên phú bảo vệ tính mạng, tên gọi là vạn đầu quy nhất, có thể lợi dụng vô số cành và dây leo để ngưng tụ sinh mệnh lực tới bảo vệ mình, đồng thời trị liệu thương thế, không hề nghi ngờ với thực lực của đám người lâm hiên vũ một khi để nó hoàn thành cái kỹ năng phòng ngự mạnh nhất này thì sẽ chẳng còn ai đánh nổi nó nữa. đối với vạn niên thụ yêu mà nói, tổn thất duy nhất chính là tạm thời không cách nào tiếp tục công kích mọi người. ngay bây giờ, thiên thu, lam hiên vũ đột nhiên buông lỏng kim văn lam ngân thảo cùng ngân văn lam ngân thảo đang quấn bên người vũ thiên cùng lâm đông huy. hai loại lam ngân thảo đồng thời hướng đống thiên thu mà tới. ngay từ lúc đống thiên thu được triệu hoán ra thì lam hiên vũ cũng đã thấp giọng nói với nàng. lúc này đống thiên thu chỉ là có chút u uán mà nhìn hắn một cái, nháy mắt sau đó. Toàn bộ thế giới dường như cũng đã hóa thành thế giới băng tuyết. Khi màu xanh đậm kia hiện ra, Vũ Thiên, Lâm Đông Huy cùng Tiền Lỗi đang ở bên người Lam Hiên Vũ và Đống Thiên Thù. Ba người kia đều cảm thấy suy nghĩ của mình dường như ngưng trệ lại. Đó cũng không phải cảm giác tuyệt vời gì, nhất là Lâm Đông Huy vừa mới hoàn thành tiến công, bản thân lại là hỏa thuộc tính. Trong nháy mắt này hắn chỉ cảm thấy thân thể mình phảng phất như muốn rách nát ra vậy. Sau đó bọn hắn liền thấy một màn khủng bố, một đôi mắt màu lam lạnh như băng xuất hiện trong thế giới màu xanh đậm kia. Ánh sáng màu lam nhàn nhạt, nhạt, nhạt bất chợt nở rộ, Võ hồn dung hợp kỹ, thâm lam ngưng thị. Lúc trước, lam hiên vũ cùng đống thiên thu chính là nhờ một chiêu này mà đông cứng luôn cả ám hắc ma hổ. Tu vi của con ám hắc ma hổ kia thì có lẽ không bằng đầu vạn niên thụ yêu trước mắt này. Thế nhưng ám hắc ma hổ là dạng tồn tại như thế nào? Vạn năm ám hắc ma hổ đã đứng ở mức đỉnh phong trong giới hồn thú, mà đầu vạn niên thụ yêu này thì chẳng qua cũng chỉ là hồn thú vạn năm bình thường mà thôi. Ám hắc ma hổ còn có thể bị đông cứng thì dĩ nhiên càng không cần phải nói vạn niên thụ yêu trước mắt này rồi đám cành cây của vạn niên thu yêu đang nhanh chóng rủ xuống lập tức ngưng kết thân thể khổng lồ của nó cứ như vậy mà bị đông cứng lại trong nháy mắt này lam hiên vũ cùng đống thiên thu lúc này đã như một thể lam hiên vũ một bên ôm thân thể mềm yếu của đống thiên thu vào lòng vừa cảm thụ biến hóa của vạn niên thụ yêu tuy rằng sức chiến đấu của gia hỏa này không bằng ám hắc ma hổ, nhưng thân thể của nó lại quá khổng lồ thâm lam ngưng thị bao trùm phạm vi lớn như vậy thì uy lực sẽ phải yếu bớt chỉ có thể đông cứng nó trong thời gian ngắn ngủi lam hiên vũ hét lớn một tiếng chính là ngay bây giờ công kích màu Ở bên cạnh hắn, Lâm Đông Huy, Vũ Thiên cùng Tiền Lỗi hiển nhiên đã không cách nào hoàn thành công kích, mà Băng Thiên Lương lúc trước không tiếc hết thảy toàn diện tấn công để chế tạo ra cơ hội cho cục diện trước mắt, lúc này cũng đã một lần nữa bay lên trời, hồn hoàn thứ tư lại lóe sáng, hắn hóa thành một khỏa lôi cầu cực lớn mà hung hăng đụng vào thân thể Vạn Niên Thụ Yêu đã bị đông lại. Trong tiếng lôi đình nổ vang trời, thân thể Vạn Niên Thụ Yêu lập tức bị tạc ra một lỗ hổng thật lớn. Thân thể của Băng Thiên Lương cũng bị bắn ngược về. Đúng lúc này một đạo ngân quang đột nhiên xuất hiện. Thương mang chói mắt đột nhiên đâm ngập vào thân cây đến tận cuối chuôi. Lưu Phong vẫn luôn ẩn mình ở bên cạnh mà chờ cơ hội. Hồn cốt Ngân Nguyệt Lang và Bạch Long Thương đã hoàn toàn phá vỡ tầng phòng ngự cuối cùng của Vạn Niên Thụ Yêu, mà một đạo quang ảnh màu xanh biếc cũng lóe ra ngay trong nháy mắt này, chui vào lỗ hổng rồi biến mất trong thân cây tráng kiện. Tiếng thét chói tai truyền ra từ Vạn Niên Thụ Yêu, âm thanh sắc lạnh đó cũng làm tất cả mọi người không khỏi bưng kín hai tay. Ngay sau đó, tầng quang mang màu xanh đậm trên người Vạn Niên Thụ Yêu biến mất, tất cả cành cây đột nhiên trở nên thẳng tắp. Một màn kinh khủng lập tức xuất hiện, từng đám cành đột nhiên bắn ra như ngàn vạn mũi tên, tất cả đều nhao nhao tự động đứt gãy mà bắn ra bốn phương tám hướng. Thân thể vạn niên thụ yêu cũng bắt đầu xuất hiện từng vết rạn, mắt thấy nó đã không thể không sống nổi, nhưng từng đám cành cây bay vụt đến đó đã mang theo lực công kích cuối cùng của một đầu hồn thú vạn năm, đó cũng không phải là thứ mọi người có thể ngăn cản dễ dàng gì. Vũ Thiên quét ngang thân, nhanh chóng chắn phía trước, huy động mạch đao, hắn muốn cưỡng ép phách trả những cành đó, phanh lên một tiếng, chỉ một cành duy nhất liền đụng bay hắn ra ngoài ở bên cạnh hắn, Lâm Đông Huy thấy tình huống không ổn, hắn nhanh chóng nhấn xuống nút tín hiệu đã chuẩn bị tốt từ sớm. Hào quang lóe lên, hắn biến mất vô tung, cảm giác trong thăng linh đài là chừng năm thành, đó cũng không phải thứ có thể đùa giỡn. Trong lúc Vũ Thiên bị đánh bay thì hắn cũng đã nhấn xuống nút tín hiệu, đồng dạng là truyền tống mất. Tiền Lỗi mắt thấy tình thế không ổn, vừa định nhấn nút nhưng lại nghe Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng, "Không nên." Sau đó Tiền Lỗi liền thấy Lam Hiên Vũ đột nhiên quay người, dùng lưng của mình mà ngăn cản cành cây đang bay tới. Lam ngân thảo trong hai tay điên cuồng phóng ra bày ra một tầng lưới lớn sau lưng hắn, cùng lúc đó một tầng ánh sáng hiển hiện trên người hắn, từng mặt băng thuẫn ngưng tụ phía sau lưng. trong nháy mắt này hắn đã thi triển toàn bộ lực lượng mình có thể, oanh, oanh, oanh, Lam Ngân Thảo phá toái, băng thuẫn phá toái, Lam Hiên Vũ ôm đống thiên thu mà ngã nhào về phía trước, nhưng hắn vẫn bảo vệ được đống thiên thu cùng tiền lỗi, ngăn lại đợt công kích thứ nhất. hắn cắn chặt hàm răng, một tay ôm đống thiên thu, tay kia bắt lấy tiền lỗi, dưới chân đạp một bộ pháp quỷ dị mà phóng tới phía trước, phốc lên một tiếng. Đúng lúc này, Tiền Lỗi giật mình thấy một nhánh cây xuyên qua lồng ngực Lam Hiên Vũ, mà vào đúng đó, thứ Lam Hiên Vũ làm lại là vươn rộng hai tay sang hai bên, cho nên nhánh cây xuyên qua lồng ngực hắn cũng không hề va chạm vào đống thiên thu cùng Tiền Lỗi, mà thân thể của hắn lại bị lực quán tính của nhánh cây kia đẩy bắn về phía trước. Bộ pháp dưới chân Lam Hiên Vũ vẫn nhanh chóng như trước mà nhào tới bụi cây trước mặt. Một đạo thân ảnh hiện sau lưng bọn hắn ngay sau đó. Bạch Long Thương đã đánh bay những nhánh cây có uy lực không lớn lắm. Lúc trước, sau khi ném ra Bạch Long Thương thì Lưu Phong cũng đã lui đến phạm vi an toàn ngay sau đó đã một lần nữa triệu hoán bạch long thương về tay. Sau khi tránh thoát được đám nhánh cây mạnh nhất công kích đợt đầu tiên, rốt cuộc hắn cũng kịp thời quay về cứu viện. Mà xa xa, băng thiên lương hóa thân thành một đạo điện quang lóe nhanh trong rừng cây, không ngừng tránh né từng đám nhánh cây. Tuy rằng chật vật như đơn giản chỉ cần tránh thì vẫn được, băng thiên lương cũng thấy rõ ràng một màn lam hiên vũ ôm lấy hai người nhanh chóng rút lui vừa rồi. Nhánh cây thô to kia xuyên qua lồng ngực lam hiên vũ, nhưng bộ pháp dưới chân hắn lại vẫn quỷ dị như trước. Đây chính là cảm giác nam thành đó gia hỏa này thật sự là cái loại người quái vật. đúng lúc này, rốt cuộc thân thể khổng lồ của vạn niên thụ yêu đã phá toái triệt để, hóa thành một đoàn bạch quang rừng rực vô cùng mà bay tán loạn. một bộ phận bạch quang rót vào trong cơ thể băng thiên lương cách nó gần nhất, một phần khác thì bay về hướng đám người lam hiên vũ, lam hiên vũ, đống thiên thu, tiền lỗi cùng lưu phong, bốn người đồng thời bị tầng bạch quang bao phủ, lập tức cảm giác được hơi thở nóng bỏng trong người lan tràn. nhưng lúc này lam hiên vũ đã là miệng mũi chảy máu, dường như khí lực toàn thân đều bị vết thương trước ngực rút đi hết vậy nhưng lúc này trên mặt hắn lại hiện ra một vẻ nụ cười vui mừng cuối cùng cũng thành công mà lại thiếu đi Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy không thể nghi ngờ bọn hắn càng có thể được chia nhiều năng lượng một đạo bóng mờ màu xanh biếc phóng lên tận trời trong miệng phát ra một tiếng kêu vui thích vô cùng hào quang lóe lên chỉ trong nháy mắt nó đã đến trước mặt Tiền Lỗi không đợi Tiền Lỗi kịp phản ứng đệ nhị hồn hoàn trên người hắn lại tự động nổi lên sau đó Thúy Ma Điểu liền chui thẳng vào hồn hoàn mà tiêu thất vô tung Tiền Lỗi giật nảy cả mình cái này hình như chính nó nắm giữ khả năng phục khắc rồi ư lúc này lam hiên vũ đã không thể kiên trì được nữa hắn ngã nhào trên mặt đất tiền lỗi cùng đống thiên thu tự nhiên cũng rơi trên mặt đất lần thứ hai sử dụng thâm lam lương thị bởi vì có chuẩn bị việc đống thiên thu vẫn bị rút sạch tất cả lực lượng như lần này cũng không có hôn mê như trước cho nên nàng tận mắt thấy lam hiên vũ dùng lưng mình đi ngăn trở nhánh cây thấy được mọi thứ hắn vừa mới làm vì cái gì hắn không đưa nàng đưa về triệu hoán chi môn ngay lúc đó khi một đoàn bạch quang tràn vào thân thể nàng lập tức hiểu rõ mọi chuyện đúng lúc này Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình truyền ra một tiếng kêu gọi kỳ dị, có vẻ là bởi nhận lấy sự ảnh hưởng từ đoàn bạch quang vừa mới dung nhập trong cơ thể. Hào quang lóe lên, một đoàn quang mang màu vàng liền tách ra từ trên người rồi xuất hiện ở trước mặt hắn. Đoàn kim quang này nhìn qua có chút hư ảo nhưng tuyệt đối là tồn tại chân thực. Đây rõ ràng là một con khỉ con màu vàng, thân cao chừng một thước. Khỉ con nhìn thấy vết thương trên ngực Lam Hiên Vũ rõ ràng có chút bối rối, nó chi chi kêu cái gì đó, nhưng lúc này Lam Hiên Vũ đã không chịu nổi. Hắn đem Đồng Thiên Thu đến triệu Hoán Chi Môn vẫn một mực lơ lửng bên người tiền lỗi. Sau đó chính mình cũng nhấn xuống nút tín hiệu, hào quang lóe lên, hắn thoát ly chiến trường. Đầu khỉ con kia cũng lập tức hóa thành một đạo kim quang mà biến mất theo hắn. Mọi thứ đều trở nên có chút kỳ quái, chỗ đau nhất trên ngực hắn cũng theo đó mà dần dần biến mất. Khi mọi cảm giác lại một lần nữa khôi phục, Lam Hiên Vũ phát hiện thân thể của mình đã cứng đờ đến mức khó chịu, trước ngực cũng đang mơ hồ như có chút đau. Khích khịch, cánh cửa khoang chậm rãi mở ra, không khí mới mẻ đập vào mặt. Lam Hiên Vũ lấy lại bình tĩnh mới gắng gượng ngồi dậy. Hắn vô thức mà sờ lên ngực mình. 50% cảm giác đau đúng thật không phải thứ có thể đùa giỡn. Cảm giác này cũng thật sự là quá rõ ràng. Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên xông tới. Ngươi cũng đi ra rồi ư? Lam Hiên Vũ cười khổ chống đỡ thân thể đứng lên. Các ngươi thật đáng tiếc. Con thụ yêu kia chết rồi. Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên liếc nhau. Bọn hắn đều không phải là hồn sư am hiểu phòng ngự, mà người cản ở phía trước lại chính là bọn hắn. Đợt công kích đầu tiên đó thật sự là quá mạnh. Vào lúc đó trừ phi chịu được đám nhánh cây đâm thành con nhím, bằng không thì căn bản không thể đợi đến lúc thụ yêu tử vong triệt để. Vũ Thiên nghi ngờ hỏi: "Ngươi đạt được năng lượng không?" Lam Hiên Vũ xoa ngực, không chờ hắn mở miệng thì mộ gã nhân viên công tác đã đi tới. Tên này chính là loại quái thai, quả thực là chịu cây đâm xuyên ngực cũng không chịu truyền tống ra, tiểu gia hỏa, rất có tiền đồ. Trong Thăng Linh Đài có những mối nguy hiểm không xác định nên tất nhiên phải có nhân viên công tác của truyền linh tháp một mực giám sát. Hắn tận mắt thấy mấy tiểu tử trước mắt này đánh giết một đầu hồn thú vạn năm như thế nào. Nói thật Đối với nhân viên công tác thì đây cũng là một việc cực kỳ rung động. Ngay khi Vạn Niên Thụ Yêu xuất hiện tại khu vực bên ngoài của Sơ cấp Thăng Linh Đài, nơi này đã lập tức vang lên cảnh báo. Tên nhân viên công tác này cũng vì đó mà thấy tận mắt toàn bộ quá trình. Những người tuổi trẻ này không chỉ đánh giết Vạn Niên Thụ Yêu, hơn nữa còn giết trong thời gian rất ngắn, nương tựa theo những bông kích bùng nổ mà đánh tan nó. Hắn có chút khó có thể tin, những hài tử này thật sự là quá mạnh. Đúng lúc này ba đài khoang thuyền mô phỏng bên cạnh cũng lần lượt mở ra. Tiền lỗi, Lưu Phong cùng Băng Thiên Lương đều đã tỉnh lại. Băng đại Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên vội vàng đi tới, đem băng thiên lương đỡ lên. Vũ Thiên đưa ra một ánh mắt hỏi thăm băng thiên lương. Tất nhiên băng thiên lương hiểu rõ hắn là đang hỏi mình, có phải Lam Hiên Vũ đã cố ý chơi khăm bọn hắn, khiến cho hắn cùng Lâm Đông Huy không thể hấp thu năng lượng hồn thú vạn năm. Loại cơ hội này rất hiếm có, ít nhiều gì thì Vũ Thiên cũng vẫn có chút không cam tâm. Băng thiên lương yên lặng lắc đầu. Lam Hiên Vũ nghi ngờ nhìn về phía băng thiên lương. Làm sao các ngươi cũng đi ra rồi, chẳng lẽ sau đó còn gặp nguy hiểmư? Tiền lỗi cười khổ một tiếng. Ngươi không ở trong đó thì ta ở bên trong còn có thể làm cái gì? Bang đồng học nói muốn thương lượng với ngươi về những công việc sau đó, chúng ta liền đi ra cùng nhau. Mà một khu vực như vậy lại xuất hiện năng lượng gợn sóng lớn như thế, chúng ta tiêu hao lại lớn. Bang đồng học nói có đi tiếp thì chỉ sợ cũng sẽ có hồn thú mạnh tới, chúng ta liền dứt khoát kết thúc lần hành động thăng linh đài này. Bang Thiên Lương đi đến trước mặt Lam Hiên Vũ, hướng hắn đưa tay ra nói: "Lần này hợp tác vô cùng tốt, chúng ta nguyện ý tiếp tục hợp tác với các ngươi trong khảo hạch tại hành tinh mẹ." Lam Hiên Vũ mỉm cười, đưa tay nắm với Bang Thiên Lương thực lực của băng thiên lương đúng thật là rất mạnh, lam hiên vũ cũng phải để ở trong mắt. có thể nói nếu hôm nay không có băng thiên lương mạnh mẽ bùng nổ ở phía trước như vậy, căn bản bọn hắn sẽ không thể tìm thấy sơ hở của vạn niên thụ yêu, lại càng không cần phải nói những chuyện phía sau. tuy thâm lam ngưng thị có thể định trụ vạn niên thụ yêu trong nháy mắt, nhưng trong thời gian ngắn ngủi đó, dưới tình huống bình thường thì căn bản bọn hắn không đủ lực để giết nổi vạn niên thụ yêu. cuối cùng băng thiên lương vẫn là có tác dụng cực kỳ trọng yếu. nếu trong những đợt khảo hạch sau này thật sự có thể tác chiến đoàn thể có một đồng minh với thực lực như vậy không thể nghi ngờ là chuyện tốt. mà Lam Hiên Vũ cũng rất thích tính cách luôn thẳng thắn của băng Thiên Lương. thứ tên này theo đuổi chỉ là sự mạnh mẽ. từ lúc Thâm Lam Ngưng Thị xuất hiện, cách nhìn nhận của băng Thiên Lương đối với Lam Hiên Vũ đã hoàn toàn tăng lên tới một cấp độ khác. mà tên Lam Hiên Vũ này lại luôn cho người ta một loại cảm giác sâu không thể lường. mỗi khi người ta cảm thấy hắn đã dùng ra toàn bộ năng lực, thì rất nhanh hắn lại hiển lộ ra một năng lực mới. nếu không phải có Lam Hiên Vũ chỉ huy, chỉ sợ ngay khi vừa đối mặt hồn thú vạn năm bọn họ sẽ phải trực tiếp nhấn nút tín hiệu mà rời khỏi thăng linh đài. Dù sao thì đó cũng là một nhân tố không thể khống chế. Được rồi, thứ này cho mấy người các ngươi, trong vòng nửa năm không thể sử dụng. Nửa năm sau các ngươi có thể tùy ý tiến vào bất cứ chỗ nào trong truyền linh tháp hoặc lại vào thăng linh đài. Nhân viên công tác lấy ra 6 tấm thẻ giống của bọn hắn lúc trước mà đưa cho từng người. Lam Hiên Vũ sững sờ, thúc thúc, đây là vì cái gì? Nhân viên công tác mỉm cười nói. Dựa theo quy tắc, Trong sơ cấp Thăng Linh Đài thì chỉ có nơi giáp giới giữa khu vực sơ cấp cùng trung cấp mới có hồn thú vạn năm, trong sơ cấp Thăng Linh Đài không nên xuất hiện loại tình huống này, cho nên đây là đền bù tổn thất cho các ngươi, để lần sau các ngươi còn có thể tiến vào. Nhưng có một điều ta phải nói cho các ngươi, bởi vì các ngươi đánh giết hồn thú vạn năm trong sơ cấp Thăng Linh Đài, chuyện này ta là phải báo cáo. Tương lai có khả năng sẽ có nhân viên công tác của Truyền Linh Tháp liên hệ tới các ngươi, đó cũng không phải là chuyện xấu, nói không chừng sẽ là lời mời các ngươi gia nhập Truyền Linh Tháp. Nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập Truyền Linh Tháp, Lập tức có khả năng được nhận đặc biệt vào truyền linh học viện. Học viện truyền linh cũng là nằm trên hành tinh mẹ, mà cũng là một trong những học viện cao cấp nhất của liên bang. Gần như là một tồn tại gần sát với học viện Sử Lai khác, cũng gần như có lịch sử tới vạn năm. Sáu người mừng rỡ, vé vào sư cấp thăng linh đài cũng không phải thứ có tiền là có thể mua được. Cái này cần điều chỉnh lượng người và tài nguyên cân đối, cuối cùng mới có thể thu hoạch được. Học viện Thiên La cùng Học viện Lang Thiên đều là một trong những học viện đứng đầu Thiên La Tinh nhưng dù vậy cũng phải trả một cái giá rất lớn mới có thể cho 6 người bọn hắn vào sơ cấp thăng linh đài một lần. bọn hắn có thể lấy được cơ hội tiến vào thăng linh đài một lần nữa. đây đúng là một việc khó được. đối với Lam Hiên Vũ Tu Vi khá thấp hay Lưu Phong cùng tiền lỗi thì ý nghĩa của nó lại càng lớn. 6 người cùng đi ra khỏi truyền linh tháp trước khi tách nhau, băng thiên lương lại một lần nữa hướng Lam Hiên Vũ biểu đạt ý muốn hợp tác. mà tới mấy ngày sau thì bọn hắn lại cùng nhau ngồi phi thuyền vũ trụ đi tới đấu La Tinh. sau khi tạm biệt nhau, mọi người đều riêng mình trở về mà đám người lam hiên vũ thì tất nhiên là trực tiếp quay trở về học viện hành trình thu hoạch trong thăng linh đài lần này không thể bảo là không phong phú vừa về tới ký túc xá ba người liền không thể chờ đợi được mà phóng xuất võ hồn xem xét hồn hoàn biến hóa triệu hoán kim tiền bắn ra triệu hoán chi môn lập tức xuất hiện tiên lỗi không có trực tiếp triển khai triệu hoán mà là nhìn chăm chú lên người mình hai cái hồn hoàn màu tím xoay quanh thân thể màu tím nghìn năm đúng vậy hai cái hồn hoàn này của hắn đã tiến hóa đến cảnh giới nghìn năm năng lượng của vạn niên thụ yêu thật sự là có thể dùng hai từ khủng bố để hình dung. Cho dù chia ra 5 người thì mỗi người cũng đều được không ít. Hơn nữa là những tích lũy trước đó, giờ khắc này đã lập tức hoàn thành đột phá. Lưu Phong cũng thể hiện ra bạch long thương, giống như Đúc, đồng dạng là hai cái hồn hoàn màu tím, đồng dạng tiến hóa đến cảnh giới nghìn năm. Lúc trước, trước khi bọn hắn đến thăng linh đài thì đúng là đều nghĩ tới việc muốn đề thăng đẳng cấp hồn hoàn tại thăng linh đài. Thế nhưng từ trăm năm đến nghìn năm dù sao cũng là bay vọt về chất, cũng không biết phải đánh giết bao nhiêu hồn thú mới có thể đạt đến. Cho nên bọn hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, lúc này thật sự hoàn thành tăng lên, bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn đây. Lam Hiên Vũ cũng phóng xuất ra Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo, hai tay của hắn nâng lên, hai cái hồn hoàn quấn quanh mà lên. Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Tiền Lỗi cùng Lưu Phong, hai cái hồn hoàn trên hai tay hắn cũng không có gì khác lúc trước, vẫn là màu vàng. Xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta đều tăng lên, vì sao hồn hoàn này của ngươi lại vẫn là trăm năm? Tiền Lỗi mang vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ lại mang sắc mặt bình tĩnh nói: Có lẽ là bởi vì ta là song sinh võ hồn, cho nên muốn tăng đẳng cấp hồn hoàn sẽ phải có nhiều năng lượng hơn nữa. Như giờ thì vẫn là trăm năm thôi. Tình huống như vậy thì Lam Hiên Vũ cũng đã sớm đoán được. Lúc trước trong Thăng Linh Đài, mỗi lần hấp thu năng lượng hắn đều có thể cảm giác được năng lượng trong vòng xoáy huyết mạch kim ngân vẫn luôn tăng lên, thậm chí ngay cả hồn lực cũng thoáng có chỗ tăng lên. Cuối cùng, sau khi hấp thu năng lượng của Vạn Niên Thụ Yêu, thì thậm chí Lam Hiên Vũ còn cảm giác được khí tức huyết mạch của mình phát ra tràn đầy làm hắn có một loại cảm giác muốn thi triển võ hồn dung hợp kỹ nhưng rõ ràng những năng lượng này không có xu thế tiến vào hồn hoàn. Hắn đã sớm biết tình huống của mình sẽ không quá giống những người khác. Thời điểm vừa mới có được võ hồn thì hồn hoàn của hắn cũng đã trực tiếp xuất hiện, căn bản không có dung hợp bất kỳ hồn linh gì. Ban đầu là màu trắng, mà khi tu vi hắn tăng lên tới nhị hoàn thì hồn hoàn lại theo đó mà biến thành màu vàng. Hồn hoàn màu vàng có nghĩa là gì thì dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra trăm năm. Thế nhưng cái nhân hạn hồn hoàn này từ đâu mà đến thì chính hắn cũng không biết, tăng lên một cách khó hiểu. Có vẻ theo việc hồn hoàn có thêm là niên hạn cũng cứ như vậy mà tăng lên, mà bây giờ, sau khi đạt được năng lượng từ Thăng Linh Đài thì lại không cách nào tăng niên hạn hồn hoàn. Tất nhiên việc này cũng nằm trong dữ liệu của Lam Hiên Vũ, hiện tại hắn chỉ muốn biết, khi tu vi mình tăng lên tới tam hoàn thì hồn hoàn còn có thể biến hóa hay không? Có thể tăng lên tới nghìn năm nữa hay không? Sau khi có hồn hoàn màu vàng này, năng lực khống chế của hắn đối với thủy nguyên tố rõ ràng đã được tăng cường rất nhiều. Đây đúng là hiệu quả của hồn hoàn trăm năm. Thấy Lưu Phong cùng Tiên Lỗi có hồn hoàn 1000 năm, tất nhiên hắn cũng thập phần hâm mộ nhưng do tính đặc thù của bản thân nên hắn cũng không tự ti. Hứa Chi bây giờ hắn còn có một việc rất trọng yếu phải làm. Các ngươi lui lại một chút. Lam Hiên Vũ ý bảo Lưu Phong cùng Tiền Lỗi lui về phía sau. Hắn ngưng tụ tinh thần mà tìm kiếm chút gì đó trong cơ thể mình. Rất nhanh hắn liền cảm nhận được thứ kia tồn tại. Dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực, vòng xoáy kim ngân trong ngực vốn là co rút lại một lát. Sau đó đột nhiên phóng thích, một đạo quang mang lập tức bắn ra từ trong ngực rơi vào trước mặt hắn. Tiền Lỗi cùng Lưu Phong chỉ cảm thấy kim quang lóe lên. Trước mặt liền có thêm một con tiểu hầu màu vàng, con tiểu hầu chỉ cao hơn một thước, trong ánh mắt tràn đầy linh tính, vừa xuất hiện, lập tức liền nịnh nọt quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, một đôi mắt chớp chớp, còn có kim quang lấp lè. Đây là thế nào vậy? Tiền Lỗi giật mình mà nhìn Lam Hiên Vũ, hồn linh của ngươi ư? Trước kia cũng không thấy ngươi phóng thích nhỉ? Lam Hiên Vũ biết mình căn bản là không có hồn linh, nhưng hắn cũng không có giải thích. Theo tình huống của mình càng ngày càng đặc thù, trong lòng hắn cũng có càng nhiều sự nghi hoặc. Thế nhưng có một số việc hắn cũng không thể nói ra. Không giống người thường có thể được coi là thiên tài, nhưng nếu không giống người quá mức thì lại rất có thể sẽ phải biến thành đối tượng thí nghiệm. Ừ, là hồn linh của ta, có vẻ như nó có chút phát triển, cho nên ta phóng xuất ra xem một chút. Hắn vừa nói vừa vẫy vẫy tay với con tiểu hầu màu vàng này. Vèo một tiếng, nó lập tức nhảy lên trên vai của hắn, còn nhẹ nhàng mà gãi gãi đầu hắn, trong miệng phát tiếng kêu chi chi với vẻ mặt vẻ lấy lòng. Khóe miệng Lam Hiên Vũ khẽ co quắp động đậy một lát. Thông qua tinh thần trao đổi, lúc này hắn đã biết lai lịch con tiểu hầu này là từ đâu có thể nói nó là vị khách không mời mà tới nó chính là Kim Thì Ma Viên chiến đấu với hắn trong đợt đầu tiên đối phó với băng thiên lương trận chiến ấy thời khắc cuối cùng Lam Hiên Vũ thi triển võ hồn dung hợp kỹ lôi kéo Vũ Thiên Đồng Quy vu tận con Kim Thì Ma Viên này vốn là thuộc về thế giới giả tưởng vậy mà dưới cơ duyên xảo hợp nó lại lựa chọn đi theo hắn sau đó hóa thành thể năng lượng mà sáp nhập vào vòng xoáy kim ngân trong ngực hắn cũng có thể nói nó đã bị võ hồn dung hợp kỹ của hắn trực tiếp hấp thu đến bị bao bọc rời khỏi thế giới đấu la mà đến thế giới thực lúc này cũng thành một bộ phận thân thể hắn. Từ ý nào đó mà nói thì nó đúng là giống hồn linh. Chẳng qua, điểm khác của hồn linh là kim ti ma viên cũng không cung cấp cho hắn hồn hoàn nào. Ngược lại còn như vật ký sinh trong cơ thể hắn. Từ thế giới giả tưởng tiến vào thế giới thực tại, 3.000 năm tu vi của nó cũng theo đó mà biến mất, đã trở thành một tồn tại cùng loại với phôi thai. Chẳng qua là vẫn giữ nguyên được một điểm linh thức cùng chút thiên phú. Lam Hiên Vũ đã hấp thu rất nhiều năng lượng từ thăng linh đài, mà một bộ phận trong đó đã bị nó hấp thu. Vậy nên lúc này mới có thể xuất hiện, biến thành một dạng tồn tại chính thức cùng loại với hồn linh. Chẳng qua là bây giờ Kim Kinti Ma Viên đã trở về trạng thái ấu sinh kỳ. Ngay cả thực lực của một con hồn thú 10 năm cũng không có. Cái này có thể nói là khách không mời mà tới. Lam Hiên Vũ có thể cảm giác được nếu mình bài xích nó là có thể trực tiếp trục xuất nó khỏi cơ thể mình. Nhưng nếu làm như vậy, bởi vì bản thân nó không có thực thể nên rất nhanh sẽ tiêu tán. Chỉ khi phụ thuộc vào hắn, hấp thu lực lượng huyết mạch của hắn thì nó mới có thể còn sống mà tiến hóa Ấn tượng của Lam Hiên Vũ đối với con kim tim ma viên này cũng không tới mức tốt, chỉ là cảm thấy nó rất thông minh trao đổi với nó thì tốt hơn những hồn thú thông thường rất nhiều. Lúc này tuy nó thập phần nhỏ yếu nhưng trí nhớ của nó thì vẫn còn. Nó nói cho Lam Hiên Vũ, những năng lực thiên phú của nó trong thế giới đấu la thì hiện tại vẫn còn. Ngay cả năng lực kim nhãn ngưng thị của báo kim nhãn cũng được nó mang ra ngoài. Khi đó nó chỉ cảm thấy đi theo Lam Hiên Vũ là lựa chọn có tiền đồ nhất. Cho nên mới không chút do dự dấn thân vào. Làm sao bây giờ? Trục xuất nó ư? Nếu như trục xuất thì con Kim Tim Ma Viên cũng sẽ phải chết. Đây cũng là lý do vì sao nó lại nhện nọt Lam Hiên Vũ như vậy. Lam Hiên Vũ không suy nghĩ quá lâu liền quyết định giữ nó lại. Vô luận nói như thế nào thì nó cũng là một cái sinh mệnh, hơn nữa còn là sinh mệnh từ thế giới giả tưởng vượt đến thế giới thực. Cái đó có ý nghĩa gì? Có nghĩa là cho dù tồn tại dưới dạng giả tưởng, nhưng từ ý nào đó mà nói thì nó cũng là thể năng lượng. Hắn có thể mang Kim Tim Ma Viên ra ngoài. Vậy có phải tương lai cũng có khả năng dùng loại phương thức này mang những hồn thú cường đại hơn từ thế giới đấu la ra nữa hay không? Sau đó biến chúng trở thành hồn linh của mình không, không có hồn linh cũng là một vấn đề. Nếu trong tương lai liên bang kiểm tra phát hiện hắn không có hồn linh, nhất định liên bang sẽ hoài nghi hắn săn giết hồn thú chính thức, mà liên bang sớm đã lập pháp, chưa cho phép thì không thể săn giết hồn thú. Đó đã trở hành việc trái pháp luật, mà giờ đã có kim tinh ma viên làm điểm dựa, ít nhất trong vòng tu vi tam hoàn hắn vẫn có thể nói hồn kỹ do nó cung cấp, tất nhiên sẽ không làm cho người ta hoài nghi. Hơn nữa tuy kim tinh ma viên không phải hồn thú đặc biệt mạnh, nhưng cũng có năng lực thiên phú của kim nhãn báo. Hơn nữa bản thân Lam Hiên Vũ tăng phúc cho nó thì nó vẫn có thực lực nhất định. Huống chi kim ti ma viên còn nói cho Lam Hiên Vũ, bởi vì đã trở về trạng thái ban đầu nên sau này tiến hóa nó sẽ khác trước kia, sẽ sinh ra liên hệ với huyết mạch của Lam Hiên Vũ, hơn nữa nhất định là tiến hóa hữu ích, vì sống sót nên tất nhiên nó sẽ chỉ nói những gì mình biết chắc chắn. Tốt rồi, ngươi đi về trước đi, Lam Hiên Vũ khẽ động ý niệm, kim ti ma viên lập tức đại hỉ, nó hóa thành một đạo kim quang một lần nữa chui vào trong ngực hắn. Bây giờ nó còn rất nhỏ yếu. Tương lai lúc nào mới có thể trợ giúp Lam Hiên Vũ chiến đấu thì còn rất khó nói. Trong lòng Lam Hiên Vũ lặng yên nổi lên một cái tên cho nó, đơn giản là Kim Ma. Tiền lỗi kích động nói, cái hồn linh này của ngươi nhìn qua không quá mạnh mẽ nha. Nhưng không vấn đề gì, hồn linh của chúng ta cũng đều rất yếu. Dù sao thì có thể cung cấp cho chúng ta hồn hoàn phù hợp là được rồi. Sau đó chúng ta đi thử một chút hồn kỹ. Xem sau khi tu vi hồn linh tăng lên tới nghìn năm thì hồn kỹ tăng tới mức nào. Lúc này trong lòng tiền lỗi rất hưng phấn lần này thúy ma Điểu chủ động trở về phục khắc thành đệ nhị hồn kỹ của hắn nếu nó chịu một mực như vậy thì sẽ tương đương với việc bản thân đệ nhị hồn kỹ này được cố hóa thành thúy ma Điểu thúy ma Điểu mạnh bao nhiêu thì ai cũng đã thấy rất rõ ràng hồn thú nghìn năm thông thường ở trước mặt nó là không thể đánh lại có nó có thể nói thực lực tiền lỗi đã xảy ra biến hóa long trời lở đất coi như là không thể sánh với băng thiên lương thì ít nhất cũng không thua bất kỳ gã tam hoàn thông thường nào các ngươi đã trở về rồi ư đúng lúc này cửa phòng ký túc xá bị đẩy ra quý hồng bân từ bên ngoài đi vào Ba người vừa nhìn thấy vị quý lão sư này thì mặt liền sụ xuống. Đi thôi, thời gian nhanh nhiệm vụ gấp, áp lực chính là động lực. Ở trong thăng linh đài mà cũng chỉ giữ vững được chút thời gian như vậy, điều này đã chứng minh các ngươi còn phải trả giá nhiều hơn nữa mới được. Vì vậy, vài ngày sau đó, đợt tu luyện bi thảm của đám người Lam Hiên Vũ lại bắt đầu. Quý Hồng Bân đặc huấn đối với bọn họ liên tục dòng dã. Tới khi còn một ngày trước lúc xuất phát tới Sử Lai Khắc học viện thì cuộc đặc huấn này mới chấm dứt. 20 ngày này ba người đã bị dày vò đến đần độn. 10 ngày đầu do đại ma vương khủng bố áp bách Sau đó lại là mạo hiểm trong thăng linh đài Trở về lại tiếp tục bị đại ma vương áp bách Thế nên khi ba người Lam Hiên Vũ Vừa lên phi thuyền vũ trụ liền lập tức ngủ say Thậm chí ngay cả việc tạm biệt cha mẹ Như thế nào cũng không ai nhớ rõ Nhóm thiên la học viện tiến tới sử lai khắc học viện chỉ có bốn người Quý Hồng Bân, Lam Hiên Vũ, tiền lỗi cùng Lưu Phong Mà đi cùng bọn họ còn có Chín tổ khác trong đợt hải tuyển Tất nhiên cũng có cả mấy người băng thiên lương Khi mọi người lên phi thuyền vũ trụ thì nội tình của mỗi học viện liền được thể hiện ra. Chỉ có Thiên La học viện cùng Lăng Thiên học viện là ngồi khoang hạng 2, còn đám đệ tử của những học viện khác đều ở khoang thông thường. Khoang hạng 2 của phi thuyền vũ trụ không chỉ là một chỗ ngồi, mà mỗi người đều có một không gian lớn bằng cái giường đơn. So với chỗ ngồi thông thường thì thật sự là thoải mái hơn rất nhiều. Phi thuyền thuận lợi tiến vào vũ trụ, hướng về đích tới của chuyến này mà đi. Quý Hồng Bân không có kéo chỗ ngồi ra thành giường, chỉ đơn giản là ngồi ở đó mà lắng nghe tiếng hít thở đều đều của ba tên đệ tử dường như tâm tình của hắn cũng dần trở về tới nơi đó. đối với nơi đó, hắn thật sự là có một cảm tình quá sâu dày. nếu không phải mình không thể thi vào nội viện thì hắn thậm chí hy vọng cả đời này đều ở lại nơi đó, vĩnh viễn không ly khai. chỗ đó tốt đẹp, chỗ đó có nàng. lam hiên vũ cũng không biết một giấc này của mình là ngủ bao lâu. khi hắn tỉnh lại thì phải qua một hồi lâu thần trí mới dần dần thanh tỉnh. nương theo sự hô hấp, vòng xoáy kim ngân trong ngực hắn tự động vận chuyển. áp lực khủng bố do đại ma vương tiến hành áp bách quả nhiên có tác dụng rất tốt. Hơn nữa là thêm đợt rèn luyện trong Thăng Linh Đài, lúc này hắn đã cảm giác được huyết mạch chi lực của mình tăng cường một cách rõ ràng, ngay cả hồn lực cũng tăng lên tới 21 cấp. Nếu bình thường tu luyện mà cũng có thể có cái tốc độ này, hắn cảm thấy dù mình chịu khổ chịu tội cũng đều đáng giá, nhưng hắn cũng biết cái này là không thể nào, Quý Hồng Bân đã từng nói qua, loại phương thức nghiền ép tiềm lực này chỉ có thể dùng một lần trong khoảng thời gian nhất định, mà cái phương thức này cũng là do Sở Lai khác học viện bên kia phát minh, về sau tất nhiên bọn hắn sẽ lại gặp. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Huấn luyện theo cách lâm trận mới mài gương thế này sẽ có hiệu quả khi bọn hắn tiến vào những khảo hạch sau này, có thể giúp bọn hắn khảo thí vào Sử Lai Khắc Học Viện thành công. Lam Hiên Vũ nằm thẳng người trong chỗ của mình, nhìn đỉnh Trần Phi thuyền vũ trụ mà có chút thất thần. Trong khoảng thời gian này huấn luyện thật sự là quá khổ, tiềm năng liên tục bị nghiền ép, tuy cũng có rất nhiều dinh dưỡng bồi bổ, nhưng ba người vẫn có chút không chịu nổi. Lam Hiên Vũ còn coi như tốt một chút, lúc này tiền lỗi cùng Lưu Phong vẫn là tiếng hít thở đều đều, hiển nhiên sẽ không thể tỉnh ngủ trong chốc lát. An Tĩnh lại mới có thể tổng kết những thứ được mất. Nhất là trong khoảng thời gian này Từ lần trước tiến tới thiên đấu tinh rồi Tu Vi tăng lên tới nhị hoàn Sau đó Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác được năng lực các phương diện của mình đều được nâng cao trên một trình độ lớn Vốn là hồn hoàn từ một cái biến thành hai cái Cảnh giới hồn hoàn cũng từ 10 năm biến thành trăm năm Sau đó chính là có thêm hỏa thuộc tính Trong tất cả những trận chiến lúc trước hắn đều tận khả năng tránh sử dụng hỏa nguyên tố Nhất là tránh phối hợp hai loại nguyên tố băng hỏa Đây là hắn lưu cho mình một lá bài tẩy để tới những vòng khảo hạch sau này Sau khi đạt đến nhị hoàn thì Lam Ngân Thảo đã có trình độ biến hóa khá lớn. Võ hồn dung hợp kỹ đã trở thành kỹ năng hắn ít dùng nhất. Cùng lúc đó, hắn và Đống Thiên Thu đã hai lần thử tiến hành võ hồn dung hợp. Trước mắt thì Đống Thiên Thu là người duy nhất có thể hoàn thành võ hồn dung hợp cùng hắn. Điểm này đến tụ cùng là vì cái gì thì Lam Hiên Vũ cũng không rõ ràng lắm. Có thể là do bản thân huyết mạch của Đống Thiên Thu đủ mạnh mẽ, có thể tiếp nhận được sự tăng phúc của cả hai loại Lam Ngân Thảo, hoặc là một nguyên nhân khác nào đó. Lam Hiên Vũ đang nghĩ, về sau có cơ hội hẳn là nên thử với Băng Thiên Lương thực lực băng thiên lương rất mạnh, huyết mạch chi lực hẳn là cũng không yếu, không biết có thể tiến hành võ hồn dung hợp cùng hắn hay không. Nếu mình có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ cùng rất nhiều người, vậy thì năng lực phụ trợ từ võ hồn của mình hẳn sẽ lại có thể tăng lên tới một độ cao mới. Lam Hiên Vũ đã phát hiện một điều thông qua võ hồn dung hợp cùng đống thiên Thu. tuy hắn cũng sẽ sinh ra tiêu hao nhưng tiêu hao chủ yếu vẫn là lực lượng của đống thiên Thu. Thâm Nam Ngưng thị rút sạch hồn lực của nàng, lực chiến đấu của Lam Hiên Vũ vẫn còn tồn tại. Nếu như có thể tiến hành võ hồn dung hợp cùng nhiều người, Vậy thì vực cấp khiêu chiến sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều về phương diện điều khiển chiến cơ không gian. Dựa theo lời ngân lão sư nói, mình đã từng có kinh nghiệm thực chiến, nên cho dù là tới Sử Lai Khắc học viện cũng không tính là kém. Lấy việc điều khiển chiến cơ không gian làm cơ sở, mình tiến vào hệ chỉ huy giữa các hành tinh hẳn là không khó khăn lắm. Nếu không phải lúc trước hắn từng thấy một màn nhạc công tử dùng lực lượng một người hủy diệt chiến hạm ở trong không gian, chỉ sợ lúc này tâm tình Lam Hiên Vũ tâm đã sớm hoàn toàn hướng tới hệ chỉ huy giữa các hành tinh rồi. Nhưng hiện tại hắn cũng rất mong đợi đối với lực chiến đấu cá nhân. Nếu mình thật sự có thể thi đậu Sử Lai Khắc Học viện, như vậy thì sau này còn phải bỏ khá nhiều công sức vào phương diện điều khiển chiến cơ không gian, đồng thời cũng có thể bắt đầu học tập điều khiển cơ giáp. Cơ giáp cùng chiến cơ dù sao vẫn là có khác nhau. Ở phương diện này Ngân Thiên Phàm đã có một loạt kế hoạch đối với hắn, hắn chỉ cần dựa theo kế hoạch của lão sư mà tiến hành là được rồi. Hiện tại điều Lam Hiên Vũ cảm thấy có vấn đề lớn nhất lại là phương diện đấu khải. Quý Hồng Bân đã từng nói qua, sau khi đạt đến tam hoàn là có thể bắt đầu thử chế tác đấu khải cho mình. Đó chính là đấu khải cơ bản nhất mà muốn chế tác ra một bộ đấu khải thuộc về mình, như vậy thì ít nhất phải tinh thông một trong các môn: đoán tạo đấu khải, xếp đặt thiết kế, chế tác, sửa chữa. Mà bây giờ thì ngay cả một môn Lam Hiên Vũ cũng còn chưa biết gì, không phải hắn không muốn học, mà là trong lớp thiếu niên năng động hoàn toàn không có thời gian học. Hắn vừa đi theo Quý Hồng Bân tu luyện, vừa đi theo Ngân Thiên Phàm học tập, đâu còn có tinh lực học tập bốn môn phụ trợ chế tác đấu khải kia nữa. Phương diện này chờ đến khi vào Sử Lai Khắc học viện mình nhất định phải lập tức hoàn thiện mới được. Về phần cuối cùng học cái gì thì đến lúc đó tính tiếp. Lam Hiên Vũ vẫn không hiểu rõ mình nên học cái gì, đấu khải là nhất định phải có, vì đây chính là minh chứng cho thực lực cá nhân cường đại. Hạch tâm của song giáp lưu không phải cơ giáp mà là đấu khải. Đấu khải là tầng khải giáp mà bản thân hồn sư vốn có. Đấu khải đẳng cấp cao thậm chí có thể dung nhập vào trong thân thể của mình. Một khi gặp nguy hiểm sẽ lập tức tự động xuất hiện tiến hành phòng ngự hoặc sinh ra tăng phúc. Một gã hồn sư có được đấu khải thì sức chiến đấu sẽ tăng vọt. Khi đó lại đi điều khiển cơ giáp, cho dù cơ giáp có hỏng thì bằng vào đấu khải vẫn còn có lực tái chiến mà đấu khải cùng cơ giáp dung hợp lẫn nhau mới thực sự là song giáp lưu mô hình kim long nguyệt ngữ cùng ngân long vũ lân mà lam hiên vũ mua ngày trước đều là kiểu dáng đấu khải hoa lệ nhất của vạn năm trước đối với đấu khải trong lòng hắn cũng có một chấp niệm rất lớn thế nhưng ít nhất phải là tam hoàn lúc nào mình mới có thể đạt đến tam hoàn đây nếu so với sự tăng trưởng tinh thần lực thì sự tăng trưởng hồn lực của hắn thật sự là quá gian nan cho tới bây giờ mới đạt tới 21 cấp lam hiên vũ hoàn toàn có thể khẳng định lần này ghi danh sử lai khắc học viện thì mình chính là kẻ có hồn lực yếu nhất trong tất cả địa tử nghĩ đến đây hắn liền không nhịn được mà thở dài một hơi. vốn đã tu luyện chậm, vậy mà một khi sử dụng võ hồn dung hợp kỹ còn bị giáng cấp. tuy việc này sẽ giúp vòng xoáy kim ngân trong ngực mình dung hợp được rất tốt, thế nhưng hồn lực tăng lên không được thì bất luận làm gì cũng khó. hắn cũng muốn làm cường công chiến hồn sư, muốn xông lên phía trước mà ngăn cơn sóng dữ như băng thiên lương vậy. thế nhưng hắn lại không có thực lực đó. nếu có thực lực chặn ở phía trước thì ai lại muốn ở phía sau phụ trợ chứ? công kích duy nhất có chút cường đại của hắn chính là võ hồn dung hợp kỹ. Phương thức gia tăng hồn lực chủ yếu nhất vẫn là minh tưởng. Thật ra hắn cảm thấy mình minh tưởng được rất tốt, nhờ vào tinh thần lực cường đại, mỗi lần đều có thể giúp hắn tiến vào minh tưởng sâu. Nhưng vấn đề là hồn lực tăng lên lại rất chậm. Hắn mơ hồ cảm giác được, hồn lực của mình có một bộ phận bị vòng xoáy kim ngân trong ngực hấp thu đi, nhưng những phần đó lại như là trôi đất xuống biển vậy, căn bản không có nửa điểm phản ứng. Hiện tại Băng Thiên Lương cũng đã tứ hoàn rồi. Tiếp qua vài năm, tới khi người ta đạt lục hoàn thì liệu mình có thể tới tam hoàn hay không đây? Chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn. Mà điều này cũng sẽ trở thành vấn đề lớn nhất của mình. Nếu có thể thi đậu Sử Lai Khắc Học viện, hắn nhất định phải tìm một phương pháp xử lý để gia tăng hồn lực. Bằng không mà nói thì tất cả đều trở nên tồi tệ, chỉ sợ tương lai cũng chỉ có thể phát triển ở hệ chỉ huy không gian. Sau khi suy nghĩ rõ ràng điểm này, biểu lộ của Lam Hiên Vũ cũng dần bình thản xuống. Toàn thân hắn buông lỏng, nhớ lại các loại được mất trong mấy lần trước khảo hạch thực chiến. Tổng kết lấy những điểm xuất hiện vấn đề cùng biểu hiện ưu tú của mình, hắn đột nhiên phát hiện loại việc tự mình cảnh tỉnh này có cảm giác rất tốt. Những chi tiết nhớ lại này có thể hoàn thiện ý nghĩ của mình, cũng có thể giúp cho suy nghĩ của mình càng thêm kín đáo, đồng thời cũng càng thêm hiểu thấu và cảm ngộ đối với chính mình. Trong dòng suy nghĩ này, không biết lúc nào mà hắn liền tự nhiên tiến nhập trạng thái minh tưởng. Tất cả lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, phi thuyền vũ trụ vững vàng mà phi hành trong không gian, thẳng đến hành tinh mẹ mà đi. Khoảng thời gian sau đó Lam Hiên Vũ vẫn luôn chìm trong minh tưởng, lúc ngẫu nhiên tỉnh lại liền ăn một chút gì đó rồi lại tiếp tục minh tưởng. Khoảng thời gian sau đó Lưu Phong cùng Tiền Lỗi cũng tỉnh. Căn bản không cần nhắc nhở thì bọn hắn cũng minh tưởng mỗi ngày. Tất cả mọi người đều tranh thủ từng giây mà nâng cao chính mình vì việc thi đậu sử lai khác học viện mà cố gắng. Có đôi khi Lam Hiên Vũ thậm chí còn nghĩ phần cố gắng này của bọn hắn có thế nào cũng sẽ không ủng phí. Dù cuối cùng không thể thi đậu sử lai khác thì phần kinh nghiệm này đối với bọn hắn cũng là phi thường quý giá. Không biết qua bao lâu thời gian, nương theo những thanh âm tít tít thanh thúy vang lên. Vô luận là những người đang trong giấc ngủ hay đang minh tưởng cũng đều nhao nhao tỉnh lại Những người từng đi phi thuyền vũ trụ thì đều biết đã tới điểm đích của chuyến này rồi. Lam Hiên Vũ vẫn ngồi yên bên giường, quay đầu hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Hắn lập tức thấy một tinh cầu xanh thẳm đã xuất hiện ở phía trước không xa. đương nhiên cái không xa này là nói một cách tương đối ở trong không gian mà thôi. Hành tinh mẹ có một phần rất lớn là được hải dương bao trùm. Quan trọng nhất có ba phiến đại lục, theo thứ tự là Đấu La Đại Lục, nơi khởi nguyên của liên bang, còn có Tinh La Đại Lục cùng Đấu Linh Đại Lục. Nghe nói Đấu La Đại Lục bây giờ cũng không còn là Đấu La Đại Lục ban đầu nữa rồi. Từ hai vạn năm trước. Trong lúc vỏ quả đất thay đổi đã có một mảnh đại lục khác gọi là Nhật Nguyệt đại lục, đại lục bị rời qua, đụng vào đó là đại lục. Mà số lượng hồn sư trên phiến Nhật Nguyệt đại lục kia cũng khá ít, nhưng trên đó lại có những phát minh rất lớn về hồn đạo khí cùng đại lượng kim loại hiếm. Hai phiến đại lục va chạm cũng đã mang đến chiến tranh giữa hai dân tộc, mà cũng chính tại đoạn thời gian đó thì nhân loại đã một lần nữa thống nhất. Hồn đạo khí cũng theo đó mà phát triển thần tốc. Trong quá trình nhân loại phát triển thì hồn thú lại trở thành tồn tại đáng buồn nhất. Hồn đạo khí đã trợ giúp nhân loại chèn ép không gian sinh tồn của hồn thú trên phạm vi lớn. Vậy nên hồn thú thời điểm đó đã gần như diệt tuyệt, liên bang cũng chính là thành lập trong khoảng thời gian đó. Về sau không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, liên bang cùng hồn thú đã đạt thành hiệp nghị chung sống hòa bình, bắt đầu toàn lực tiến hành di dân giữa các hành tinh, nhờ vậy mới có cục diện như ngày hôm nay. Đối với đấu La Tinh thì hầu như tất cả nhân loại đều có một tình cảm mãnh liệt, làm Hiên Vũ cũng không ngoại lệ, bởi vì Nam Trừng đã nói hắn chính là sinh ra tại đấu La Tinh. Nơi này chính là nơi hắn sinh ra, khoảng cách phi thuyền vũ trụ tới đấu La Tinh đã ngày càng gần. Nguyên bản là một tinh cầu từ phía xa, Lúc này đang không ngừng phóng đại trước mắt, mơ hồ có thể thấy các loại màu sắc rực rỡ với màu xanh lá cùng màu lam làm chủ. Khi ở trường Lam Hiên Vũ cũng đã được học những chi thức có liên quan tới đấu la tinh Theo việc nhân loại triển khai di dân giữa các hành tinh, số người còn sinh sống trên hành tinh mẹ đã giảm bớt trên phạm vi lớn. Do đó cũng giúp cho cả tinh cầu có thể nghỉ ngơi lại sức. Dưới biện pháp xanh hóa tinh cầu do Liên bang tận lực phổ biến, hiện giờ diện tích xanh hóa toàn bộ ba phiến đại lục trên mẫu tinh cũng đã vượt qua năm thành, một tồn tại có 102 trong tất cả tinh cầu. Trên thực tế Vô luận nhân loại sinh hoạt trên bất cứ tinh cầu nào cũng hy vọng mình có thể trở lại mẫu tinh, nhưng đồng dạng, mức sinh hoạt trên mẫu tinh cũng là cao nhất trong tất cả tinh cầu. Hành tinh mẹ, đây chính là nơi mình sinh ra, không biết vì cái gì, khi dần dần tiếp cận tinh cầu khổng lồ này, ở sâu trong nội tâm Lam Hiên Vũ có một loại tình cảm khác thường đột nhiên xuất hiện, hắn thật sự rất ưa thích nơi đây, phi thuyền vũ trụ nhẹ nhàng chấn động, tiếng cảnh báo cũng vang lên theo. Tất cả dây an toàn theo đó mà co rút lại rồi giữ chặt. Phi thuyền đã vào tầng khí quyển của mẫu tinh. Lam Hiên Vũ ngồi xuống Hồn lực trong cơ thể tự động vận chuyển mà triệt tiêu chấn động từ thân phi thuyền truyền tới. Trong lòng hắn thầm suy nghĩ, mẫu tinh, ta đến rồi đây. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này tại Thiên La Tinh, trong nhà Lam Hiên Vũ, con của chúng ta đi mẫu tinh rồi nha. Thật không nghĩ có một ngày con ta thậm chí có tư cách đi thi sử lai khắc học viện. Nam Trừng dựa trên vai trượng phu, trong mắt mang theo vài phần không muốn. Càng nhiều hơn là nồng đậm tưởng niệm cùng tình thương của mẹ. Lam Tiêu than nhẹ một tiếng. Con vốn là đến từ chỗ đó, hiện tại cũng chỉ là trở về mà thôi. Hào quang của nó có lẽ là vừa mới bắt đầu nở rộ mà thôi. Dù sao thì nó cũng không giống người thường. Thân thể Nam Trừng khẽ rung động một lát. Đột nhiên mãnh liệt ngồi thẳng mà nói. Ông xã, anh nói xem liệu bí mật trên người hắn có thể bị phát hiện hay không. Dù sao nơi đó cũng là sử lai khắc học viện. Lam Tiêu lắc đầu, phát hiện thì như thế nào đây? con của chúng ta cũng không có làm ra chuyện gì sai. Từ khi liên bang ký kết hiệp nghị cùng hồn thú chung sống hòa bình thì song phương vẫn bảo trì quan hệ vô cùng tốt đẹp. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn một mực, mực nghiên cứu về loại tình huống này của con, muốn hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Căn cứ theo ta phán đoán sơ bộ thì đứa nhỏ Hiên Vũ này, nói đến đây, hắn dừng lại một lát, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Nan Trừng nhịn không được thúc giục hỏi, đừng thừa nước đục thả câu, nói mau. Lam Tiêu nói, Hiên Vũ là nở ra từ trứng. Việc này hoàn toàn không phải phương thức nhân loại bình thường sinh ra. Nhân loại là thai sinh, nhưng từ quả trứng đó lại sinh ra một hài nhi nhân loại giống chúng ta như đúc. Tất cả kiểm tra đo lường đều biểu hiện nó chính là một hài tử nhân loại. Như vậy thì cái này chỉ có một khả năng. Ta cảm thấy trong cha mẹ của nó hẳn là có một phương là hồn thú. Hơn nữa là có thể hóa thành nhân hình, nên ít nhất phải là hồn thú có tu vi trên mười vạn năm. Còn bên kia hẳn là nhân loại, chỉ như thế mới có thể sinh ra một đứa nhỏ như nó. Năn Trừng giật mình mở to hai mắt mà nhìn Nàng cũng là một nhân viên nghiên cứu của hồn thú. Vừa nghe liền lập tức liền hiểu rõ, loại khả năng này là tuyệt đối tồn tại. Nam Trường nghi ngờ nói, "Vậy anh nói xem, trong một phương cha mẹ ruột của nó sẽ là hồn thú gì? Em thật không nhớ có hồn thú gì lại có đường vân vàng bạc đó." Lan Tiêu cười khổ, "Anh cũng không biết, đây cũng là vấn đề gây khốn nhiễu cho anh từ trước tới nay. Anh một mực ở nghiên cứu phương diện này là hy vọng biết lai lịch Hiên Vũ, nhưng cũng không có bất luận biểu hiện chút dấu vết gì, không có bất kỳ hồn thú nào có đặc tính tương tự với nó." mà võ hồn của nó lại càng làm ta nghi ngờ. Vậy mà lại là Lam Ngân Thảo, còn Lam Ngân Thảo có thêm biến dị Đường Vân. Chẳng lẽ cha mẹ của nó có bên nhân loại có võ hồn là Lam Ngân Thảo hay sao? Thế nhưng một gã hồn sư có phế võ hồn Lam Ngân Thảo thì làm sao có thể kết hợp với một hồn thú có thực lực cường đại đây? Ta có làm thế nào không nghĩ ra được đáp án. Nam Trừng nói, "Vậy bỏ đi, đừng có nghĩ nữa. Em chỉ cần biết đó là con của ta, vậy là đủ rồi, nó là con trai bảo bối của em. Nếu con đi xử lai khắc học viện thì chỉ cần hắn an toàn là em thỏa mãn rồi." Ừ. Về phương diện an toàn thì hẳn là không có vấn đề gì. Hy vọng con có thể thi đậu. Nếu con có thể thi đậu sử lai khắc học viện, như vậy thì con chắc chắn sẽ có một cuộc sống không giống người thường. Phi thuyền vũ trụ chậm rãi đáp xuống đấu la đại lục trên đấu la tinh. Đấu la đại lục chính là thủ phủ của liên bang. Rất nhiều thành phố lớn nằm trong thủ phủ đấu la đại lục này. Trung tâm du hành vũ trụ cũng được thành lập ở nơi đây. Ngoài cửa sổ, nhìn khắp tầm mắt đều là màu xanh lá. Cho dù là những thành thị rừng sắt thép cũng được cây xanh vây quanh. Lúc phi thuyền vũ trụ từ từ đáp xuống, khi Lam Hiên Vũ thấy được những thứ này thì ánh mắt đã rõ ràng hưng phấn hẳn lên. Cửa khoang sắp mở ra, bởi vì năng lượng sinh mệnh trên mẫu tinh rất nồng đậm. Xin quý khách chuẩn bị sẵn sàng. 10 phút sau khi cửa khoang mở ra mới có thể giải trừ dây an toàn. Xin không nên bối rối. Âm thanh hướng dẫn viên vang vọng khắp phi thuyền. Nháy mắt sau đó, nương theo một tiếng vang, cửa khoang phi thuyền vũ trụ chậm rãi mở ra. Đồng thời, tất cả hệ thống điều hòa đều được chuyển đổi thành ngoại tuần hoàn đem không khí bên ngoài vào phi thuyền vũ trụ, mang theo không khí tươi mát đập vào mặt. kể cả Lam Hiên Vũ, tất cả mọi người đều là tinh thần chấn động, mỗi người đều cảm thấy một cảm giác hư vô như đang tràn vào trong thân thể mình, thoải mái không nói lên lời. cái này là năng lượng sinh mệnh ư? Lam Hiên Vũ vừa hoảng sợ mà cảm thụ những biến hóa không khí mang đến, một bên kinh ngạc mà nhìn ngoài cửa sổ, khó trách tất cả mọi người đều nói mẫu tinh rất tốt, chỉ riêng năng lượng sinh mệnh cũng đã quá nồng đậm rồi. hoàn cảnh Thiên La Tinh cũng rất tốt. Nhưng giờ này khác này hắn chỉ cảm thấy cấp độ năng lượng sinh mệnh trên thiên la tinh không thể nào so nổi với mẫu tinh. Năng lượng trong không khí làm vòng xoáy kim ngân trong cơ thể hắn lại gia tốc xoay tròn, dường như mỗi một tế bào trong cơ thể cũng đều đang hoan hô nhảy nhót. Cái loại cảm giác này hệt như lúc hắn ăn được những món làm từ nguyên liệu chân quý vậy. Chỉ vài chục lần thời gian hô hấp mà toàn thân đã bắt đầu trở nên có chút ấm áp. Quý Hồng Bân ngồi ngay sau người Lam Hiên Vũ, hắn cũng đang cảm thụ năng lượng sinh mệnh đến từ mẫu tinh. Đối với mọi chuyện này hắn đã sớm thấy tới mức quen thuộc luôn rồi sở dĩ hắn hoài niệm nơi đây một trong những nguyên nhân rất trọng yếu là năng lượng sinh mệnh của mẫu tinh này mà đây còn chưa phải nơi có năng lượng sinh mệnh nồng đậm nhất chờ đến sử lai khác học viện sẽ còn xuất hiện tình huống khủng khiếp hơn loại năng lượng sinh mệnh này sẽ có sự ảnh hưởng nhất định đối với người vừa mới đến đấu la tinh chỉ cần thoáng thích ứng một lát là sẽ trở nên bình thường cái này đối với nhân thể là có chỗ tốt nhất định thậm chí nếu ở đây trong thời gian dài còn có thể kéo dài tuổi thọ đây cũng là nguyên nhân tại sao tổng bộ của liên bang luôn một mực đặt ở chỗ này nhưng lượng nhân số mẫu tinh có thể thừa nhận cũng là có hạn một khi nhân số vượt qua số lượng nhất định, năng lượng sinh mệnh sẽ theo đó mà giảm bớt và sẽ không còn hiệu quả như vậy. cho nên liên bang vẫn luôn khống chế nghiêm ngặt về vấn đề nhân số sinh sống trên mẫu tinh. chỉ có những nhân tài ưu tú nhất mới có tư cách sinh sống lại nơi đây, nhất là những nhà khoa học và những cường giả hồn dư. tại bất kỳ địa phương nào thì ít nhiều gì cũng vẫn có phân chia giai cấp. điểm duy nhất liên bang có thể làm lúc này là tận khả năng giúp cân bằng các giai cấp. chỉ cần người có thiên phú, lại chịu cố gắng, như vậy sẽ có thể bằng vào thực lực bản thân mà từng bước leo đến địa vị cao. Mà thực chất mục tiêu của rất nhiều người chỉ vì được đến sống ở Mẫu Tinh, Lam Hiên Vũ cũng không biết một điều, chỉ riêng phần giá vé phi thuyền vũ trụ từ Thiên La Tinh tới Mẫu Tinh đã cao hơn giá vé đi tới Thiên Đấu Tinh không biết bao nhiêu lần. Do bọn hắn là đệ tử tới dự tuyển vào Sử Lai Khắc Học viện nên mới có chiếc khấu ưu đãi đặc thù, nếu không thì chưa hẳn học viện đã có thể chịu phần phí tổn này cho bọn hắn. Lúc này Quý Hồng Bân đang hoài niệm lấy từng khoảnh khắc cuộc sống ở nơi này, hắn đột nhiên phát hiện, trước mặt mình mơ hồ có dị tượng, thân là một gã bát hoàn hồn đấu la, cảm giác của hắn tất nhiên là cực nhạy cảm. hắn kinh ngạc phát hiện, nồng độ năng lượng sinh mệnh chung quanh thân thể tên đệ tử bảo bối của mình rõ ràng đã mạnh hơn nhiều so với những người khác. dường như chính bản thân hắn là một cái vòng xoáy đang không ngừng hấp thu những năng lượng này mà dung nhập vào bản thân. thân hòa độ năng lượng sinh mệnh ư? quý hồng bân lập tức nghĩ đến vấn đề này. đây chính là tính chất đặc biệt cực hiếm có. có một số ít hồn sư bởi vì thể chất đặc thù, trời sinh đã có lực tương tác cực mạnh đối với năng lượng sinh mệnh. Mà nếu những hồn sư này có đủ nguồn năng lượng sinh mệnh cung cấp thì vô luận là đối với tu luyện hay đối với võ hồn đều có chỗ tốt không nhỏ, thậm chí sẽ xuất hiện tình huống võ hồn biến dị tốt. Quý Hồng Bân cũng không nghĩ tới, Lam Hiên Vũ rõ ràng chính là loại hồn sư hiếm có này. Tuy thân hòa độ năng lượng sinh mệnh cũng không có nghĩa là cường đại, nhưng đối với việc khảo thí Sử Lai Khắc học viện cũng là tuyệt đối thêm phần nắm chắc, bởi vì trong bảy khối tinh cầu, không tinh cầu nào có năng lượng sinh mệnh mạnh hơn đấu La Tinh. Có đặc tính thân hòa độ năng lượng sinh mệnh này có nghĩa là rất có thể tương lai hắn tu luyện sẽ tăng lên tốt hơn những người khác rất nhiều. cho tới nay thứ làm quý hồng bân lo lắng nhất vẫn là vấn đề hồn lực của lam hiên vũ. hiện giờ hắn có thân hòa độ năng lượng sinh mệnh, vấn đề tất nhiên dễ dàng giải quyết rồi. quý hồng bân không có đi quấy rầy lam hiên vũ, chỉ là đem tinh thần tập trung ở trên người hắn, cảm thụ những biến hóa của hắn. rất nhanh quý hồng bân đã cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lam hiên vũ bắt đầu biến hóa. thân hòa độ của hắn vẫn là tương đối lớn đo chứ. khí huyết toàn thân lam hiên vũ cũng dần trở nên sôi động hơn rất nhiều. đây thật sự là một tin tức tốt. So với Lam Hiên Vũ, tuy Tiền Lỗi cùng Lưu Phong cũng đều có cảm giác đối với năng lượng sinh mệnh, nhưng cảm giác của bọn hắn lại yếu hơn rất nhiều, cũng không khác những hồn sư thông thường là mấy. Bang Thiên Lương ngồi ngay ghế ngoài cùng dãy với Lam Hiên Vũ, hai người chỉ cách nhau một vị trí. Bang Thiên Lương cũng là lần đầu tiên đến đấu La Tinh, lúc này hắn cũng cảm nhận được bản thân đang biến hóa, nhìn sang phía Lam Hiên Vũ lại càng không khỏi kinh ngạc. Trong suy nghĩ của hắn, trong tất cả đệ tử tới thi vòng hai lần này, thì người đáng được hắn đánh giá cao nhất đúng là Lam Hiên Vũ. Hắn nhìn thấy Lam Hiên Vũ nhắm mắt lại với một bộ dạng rất hưởng thụ, nương theo sự hô hấp, ngực đã có chút nhấp nhô. Tên này luôn không giống người thường, 10 phút thời gian rất nhanh đã trôi qua, dây an toàn chậm rãi buông lỏng, âm thanh hướng dẫn cũng lại bắt đầu vang vọng. Vô cùng cảm ơn các vị hành khách phối hợp. Hoan nghênh mọi người tới Minh Đô, đấu là đại lục, đấu là tình. Minh Đô là thủ đô của liên bang, là trung tâm chính trị của toàn liên bang. Tòa thành thị này có lịch sử đã 2 vạn năm, nhiều lần đảm nhiệm. Trong tiếng hướng dẫn quảng bá Các hành khách nheo nhao đứng dậy mà hoạt động thân thể đã có chút cứng ngắc, sau đó bắt đầu lấy hành lý của mình mà rời đi. Đám người Lam Hiên Vũ thì đều không có mang theo cái gì lớn, bởi vì chẳng qua là đến thi vòng 2 mà thôi. Đám hài tử này chỉ mang theo một ít quần áo tùy thân, hai thân đồng phục thêm một ít nội y là đủ. Hành lý của Nam hài tử thực sự rất đơn giản. Lúc này Quý Hồng Bân đã đứng lên đi tới bên người Lam Hiên Vũ, đúng lúc hắn vừa mới mở to mắt mà thốt ra, "Thật thoải mái." Quý Hồng Bân cúi đầu hỏi hắn, "Có cảm thụ gì ư?" Lam Hiên Vũ nói, năng lượng sinh mệnh cực nồng đậm, hình như bọn chúng vẫn một mực bao quanh con. Sau đó liền thấm vào thân thể, rất thoải mái, toàn thân ấm áp. Nói xong hắn cũng đứng dậy, không có chút cảm giác cứng ngắc thân thể khi ngồi lâu như những người khác. Toàn thân vẫn rất ấm áp, dường như trong tất cả xương cốt tứ chi đều có một luồng nhiệt lưu chảy xuôi, thập phần thoải mái dễ chịu. Ngay cả đôi mắt cũng đã trở nên sáng ngời thêm vài phần. Tại một nơi khác, mặt hồ nước khổng lồ màu xanh lam chợt khẽ rung nhẹ năng lượng sinh mệnh nồng đậm trên mặt hồ dường như kích động lên ở nơi giữa hồ nước khổng lồ này có một thứ như trụ chống trời cao vút tới tận mây xanh nếu nhìn kỹ một chút là có thể phát hiện cái kia căn bản không phải kiến trúc gì mà là một thân cây thẳng tắp khổng lồ đâm lên mây thẳm cái thân cây này cao bao nhiêu thì dùng mắt thường rất khó có thể nhìn ra nổi trên những cành cây mơ hồ có từng tầng quang mang màu lục kim chớp động loài sáng những tia quang mang màu lục kim đó ngẫu nhiên còn có thể bồng bềnh trên cành cây rồi bay xuống mặt nước trong chốc lát sau đó lại một lần nữa bay trở về thân cây lớn không biết tới mức nào kia. đúng lúc này một tiếng ông kỳ dị truyền đến từ trên mặt hồ. ngay sau đó lấy thân cây khổng lồ kia làm trung tâm, một vòng rung động cực lớn bỗng nhiên kích động lên, lập tức hóa thành từng đợt sóng gợn trong không khí mà phóng đi bốn phương tám hướng. cùng lúc tầng sóng đó xuất hiện trên thân cây khổng lồ cũng lóe ra vài thứ. cái kia rõ ràng là nguyên một đám quang cầu màu vàng lục lớn chừng nắm tay. bọn chúng bắn ra từ thân cây rồi hình thành một mảng mưa ánh sáng màu vàng lục khổng lồ quay trung quanh tại thân cây rồi lại bắn ra phía ngoài, sau đó lại co rút vào phía trong như đang hô hấp một cách kỳ diệu. Tầng sóng lớn màu lam sẫm cũng đã hóa thành vàng lục dưới sự bao phủ của tầng quang mang, mang theo một đợt năng lượng sinh mệnh nồng đậm chưa từng có mà đánh về phía bờ hồ. Bên hồ có từng tòa kiến trúc kiểu dáng phong cách cổ xưa. Những kiến trúc này vừa nhìn liền thấy có rất nhiều cái lâu lắm rồi. Phong cách cổ xưa trang nghiêm nhưng lại không có bất kỳ dấu vết tổn hại nào. Có thể thấy được người kiến tạo năm đó đã phải dụng tâm tới mức nào khi kiến tạo nên chúng mắt thấy tầng sóng lớn sắp bao trùm dãy kiến trúc bên bờ hồ, đột nhiên một tầng quang mang màu vàng nhạt nhạt bay lên từ bên cạnh bờ ngăn lại hoàn toàn cơn sóng lớn. Tầng sóng trùng kích lên màn quang mang màu vàng liền dội ngược trở lại mà đập vào làn sóng kế tiếp. trong lúc nhất thời, mặt hồ màu lam trở nên sôi trào cuồn cuộn. đây là thế nào? mười mấy đạo thân ảnh từ trong mây mù bay vụt mà xuống, lơ lửng trên mặt hồ đang kịch liệt kích động. trên mặt tất cả đều lộ vẻ khiếp sợ. một trưởng lão trong đó nhíu chặt lông mày, chắp tay trước ngực. một tầng lục sắc quang mang nhạt nhạt từ trên người hắn phóng thích ra phía ngoài. Trong không khí, nguyên một đám quang cầu màu vàng lục lập tức phân ra một ít mà quanh quẩn bên thân thể hắn, tản ra khí tức mơ hồ như đang hưng phấn. Vĩnh Hằng chi thụ làm sao vậy? Làm sao lại đột nhiên ba động sóng lớn, hơn nữa còn tỏa ra năng lượng sinh mệnh nồng đậm như thế? Đây quả thực như là sinh mệnh triều tịch, trước giờ chưa từng có. Đúng vậy. Hình như trong lịch sử ghi chép cũng chưa từng xuất hiện qua tình huống như vậy. Có phải chuyện gì xảy ra rồi không? như những năm gần đây, Liên bang vẫn một mực kiểm soát giảm bớt các loại công nghiệp ô nhiễm trên nhiễ gieo trồng cây cối trên phạm vi lớn chính là vì bảo vệ hoàn cảnh mẫu tinh hoặc có thể nói chính là vì bảo vệ vĩnh hằng chi thụ theo đạo lý mà nói thì hẳn không nên có tình huống năng lượng tinh cầu chút xuống như vậy mới đúng mọi người đừng vội lo lắng nói không chừng đây lại là biến hóa tốt đợi thụ lão cảm nhận xong rồi hãy nói sau một lát lão già kia chậm rãi mở hai mắt ra trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ nghi hoặc ta vừa trao đổi một lát với sinh mệnh tinh linh bọn chúng truyền lại cho ta chỉ có sự hân hoan có vẻ là vĩnh hằng chi thụ đã xảy ra một ít biến hóa tốt Hắn không phải là chuyện xấu. Năng lượng sinh mệnh rõ ràng lại trở nên nồng đậm hơn một chút, rồi chỉ cần xem sau đó có thay đổi gì không thôi. Nghe hắn nói như vậy, biểu lộ của những người khác cũng dần trầm tĩnh lại. Không phải chuyện xấu là tốt rồi, lão giả trầm giọng nói. Liên hệ tới liên bang tổng bộ một chút, nói bọn hắn cung cấp kết quả vệ tinh mới nhất. Nhất là kết quả từ vệ tinh dò xét năng lượng. Xem những việc vừa rồi có thể nhìn được gì từ trong vũ trụ hay không. Vâng. Lam Hiên Vũ, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đi theo sau Quý Hồng Bân xuống phi thuyền vũ trụ. Đám người băng Thiên Lương cũng ở đây, lúc này bọn hắn đang được các sư phụ dẫn đội dẫn dắt ra khỏi phi thuyền. Rất nhanh các tổ khác cũng đã tụ họp tới đây, bọn hắn từ Thiên La Tinh mà đến, tất nhiên là cùng một đường tới Sử Lai Khắc học viện tham gia khảo hạch. Căn cứ theo sự sắp xếp thì bọn hắn sẽ không dừng lại nơi này, mà là di chuyển trực tiếp tới Sử Lai Khắc thành của Sử Lai Khắc học viện. Nếu bình thường những hài tử này tới đấu La Tinh, khi tới tổng bộ liên bang tại Minh Đô thì chắc chắn ai cũng muốn đi thăm thú một hồi nhưng bây giờ thì ai cũng không có cái tâm tình này, chưa nói tới việc bọn hắn khẩn trương đối với vòng thi đấu tiếp theo thế nào, mà còn có một điều trọng yếu hơn tới sử lai like khắc thành mới là thứ bọn hắn mong muốn nhất lúc này. Minh đô cho dù tốt hơn nữa cũng làm sao có thể so với sử lai like khắc học viện đây. Đây chính là thánh địa tuyệt đối trong suy nghĩ của tất cả hồ sư. Bang thiên lương nhìn thoáng qua lam hiên vũ, chủ động đi đến bên cạnh hắn. Nơi đây năng lượng sinh mệnh thật nồng đậm, thật sự là một nơi rất thích hợp để tu luyện. Ta nhớ võ hồn của ngươi là hệ thực vật, hẳn là cảm giác phải rất nhạy cảm. Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, đúng vậy, nơi đây cho người ta một cảm giác thật sự rất tuyệt, nếu tu luyện ở chỗ này ta cảm thấy tốc độ tăng lên của mình sẽ hiển lộ rõ ràng. Ở một nơi có thiên địa nguyên lực dồi dào như vậy thì tất nhiên tốc độ tu luyện của hồn sư sẽ được tăng mạnh. Khó chết đống thiên thu từng nói, những người tham gia dự tuyển đến từ mẫu tinh mới là đối thủ lớn nhất của bọn hắn. Từ nhỏ đã học tập tu luyện trong hoàn cảnh này, khẳng định là làm chơi ăn thật. Băng Thiên Lương nói, chúng ta nhất định phải cố gắng ở lại. Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, làm sao ta lại đột nhiên cảm thấy lòng tin của ngươi không còn lớn như trước vậy băng thiên lương nói vậy còn ngươi chẳng lẽ tới lúc này mà lòng tin của ngươi còn sung túc được hay sao lam hiên vũ cười nói còn tốt lắm dù sao thì hồn lực của ta cũng yếu cứ hết sức mà làm thôi lang thiên học viện bên này có hai tổ trừ băng thiên lương vũ thiên lâm đông huy thì còn có một tổ của lương thục thi lúc này lương thục thi đang đứng bên người lam hiên vũ ánh mắt nàng nhìn hắn cũng không quá thân mật dù sao thì chính mấy người lam hiên vũ đã làm cho nàng suýt nữa mất tư cách tham gia thi vòng hai Lúc này nghe hắn nói như vậy, Lương Thục Thi nhịn không được mà chọc hắn một câu. Hơn 20 cấp, khả năng thi đậu chỉ sợ không lớn lắm đâu. Lam Hiên Vũ nhìn nàng một cái, nàng cũng không chịu yếu thế mà đối mắt với hắn. Nhưng cái đáp trả của Lam Hiên Vũ lại chỉ là vẻ mặt khẽ cười. Nhìn nụ cười này của hắn, Lương Thục Thi không khỏi sừng sốt một lát, nhịn không được thầm nghĩ, vẻ tươi cười của tên này thật sự rất đẹp. Theo tuổi tăng trưởng, Lam Hiên Vũ cũng dần cao lớn hơn. Tuy lúc này hắn đã có bộ dáng của một thiếu niên nhưng khuôn mặt thì vẫn đẹp tuyệt như khi còn bé. Nhiều thêm vài phần anh Tuấn, với tướng mạo xuất chúng này, vô luận hắn đứng ở đâu cũng đều là thứ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Băng Thiên Lương nhìn Lương Thục Thi một cái, "Thục Thi, bọn họ là minh hữu." Lương Thục Thi quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt nàng lập tức trở nên nhu hòa, nhu thuận ử một tiếng, sau đó liền cúi đầu im lặng. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ không khỏi cảm thấy một trận kỳ quái. Thoạt nhìn thì quả nhiên quan hệ của Lương Thục Thi cùng Băng Thiên Lương là rất thân thiết. Nghĩ tới đây, trong đầu hắn không tự chủ được mà hiện ra dung nhan tuyệt mỹ kia, không biết nàng đã đến đấu La Tinh chưa. Lúc nào phải tìm cơ hội triệu hoán nàng tới hỏi một chút mới được. Dựa theo thời gian mà tính thì hẳn là Đống Thiên Thu cũng tới đấu La Tinh trong khoảng thời gian này. Lần này tham gia thi vòng 2 tổng cộng có 300 người, tất cả đều là những đệ tử được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các đại tinh cầu, trong đó thì số lượng đệ tử tới từ Đấu La Tinh là nhiều nhất, tất nhiên là bởi đệ tử nơi này ưu tú hơn hẳn. Dưới sự dẫn dắt của các vị sư phụ dẫn đội, mọi người đi xuyên qua trung tâm du hành vũ trụ mà tới hồn đạo máy bay. Bọn hắn ngồi máy bay chừng 3 giờ là đã đến đích tới của chuyến này. Có lẽ vì tất cả đều phải ngồi trong phi thuyền vũ trụ buồn tẻ đó với một thời gian quá dài, nên sau khi đăng ký thì rất nhanh đám thiếu niên này đã trở nên thân thiện mà đi bắt chuyện với nhau. Trong đó, ánh mắt rất nhiều người thường xuyên rơi vào trên người Băng Thiên Lương cùng Lam Hiên Vũ. Băng Thiên Lương là gã đệ tử duy nhất của Thiên La Tinh đạt tới tu vi tứ hoàn hồn tông, việc mọi người chú ý là điều hiển nhiên. Mà Lam Hiên Vũ thậm chí còn khủng bố hơn cả Băng Thiên Lương, là người đứng đầu trong cả hai đợt thi đấu hải tuyển. Với điều này thì làm sao những người khác có thể không chú ý đây? tuy mọi người đều đến từ thiên la tinh nhưng dù sao cũng vẫn là đối thủ cạnh tranh danh ngạch vào vòng trong là có hạn cứ thêm một người tiến vào sẽ đồng nghĩa với việc mất đi một danh ngạch lam hiên vũ hỏi băng thiên lương băng đồng học năm ngoái học viện các ngươi có bao nhiêu người thi đậu xử lai khắc học viện có lẽ là các sư phụ cố ý sắp xếp lúc này hai người bọn hắn lại ngồi cạnh nhau bên trái lam hiên vũ là tiền lỗi mà ngồi phía bên phải của băng thiên lương là lương thục thi băng thiên lương nói năm vừa rồi thì một người cũng không có một người cũng không có ư lam hiên vũ mang vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hắn Băng Thiên Lương khẽ gật đầu, năm trước Thiên La Tinh bọn ta không có ai thi đậu. Trong 30 đệ tử chúng tuyển thì có tới 21 người đến từ mẫu tinh, còn lại cũng đều đến từ mấy tinh cầu khác. Ba năm trước học viện ta từng có một vị học trưởng thi đậu sử lai Khắc, mà hắn cũng là người duy nhất thi đậu của Thiên La Tinh trong mấy năm này. Lam Hiên Vũ vẫn biết khảo thí sử lai Khắc học viện là rất khó, nhưng thực sự hắn không nghĩ lại khó đến mức này. Hơn nữa từ trong lời nói của Băng Thiên Lương là hắn có thể thấy những đệ tử của mẫu tinh mạnh tới mức nào. Băng Thiên Lương nhìn Lam Hiên Vũ một cái trừ phi được chiếu sinh đặc biệt nếu không thì lần này chúng ta có thể vào mấy người cũng rất khó nói lam hiên vũ nói ngay cả ngươi cũng không thể nắm chắc ư băng thiên lương nói có lẽ có một chút nhưng nếu chỉ là một mình ta nói đến đây hắn dừng lại một lát tuy hắn không có quay đầu nhìn lương thục thi nhưng khi lam hiên vũ nghĩ đến nguyên nhân lúc trước hắn tìm đến mình hợp tác là lập tức hiểu rõ ý nghĩ của hắn chẳng lẽ nếu băng thiên lương không thể mang theo lương thục thi cùng thi đậu sử lai khắc học viện là hắn có thể buông bỏ ư hơn nữa trong tổ của hắn còn có vũ thiên cùng lâm đông huy nữa mà Tên này thật sự là có chút trượng nghĩa, Lam Hiên Vũ cười híp mắt mà nói, chúng ta cùng cố gắng lên, nói không chừng tất cả chúng ta đều có thể thi đậu đó. Lương Thục Thi nhịn không được mà nói, ngươi rất tự tin đó nha, niềm tin ở đâu ra vậy? Lam Hiên Vũ cười nói, nếu ngay cả nghĩ cũng không dám thì chẳng phải càng không có cơ hội ư, hiện tại điều chúng ta cần phải cầu nguyện chính là phương thức khảo hạch năm nay, tốt nhất phải là lấy khảo hạch đoàn đội làm chủ, nếu tất cả đều là khảo hạch cá nhân, chỉ sợ cũng có chút phiền toái. Đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Băng Thiên Lương vô cùng tán đồng cách nghĩ của Lam Hiên Vũ. Đối với tổ băng Thiên Lương thì lực chiến đấu cá nhân mạnh nhất là hắn. Ba người phối hợp ăn ý, tách ra chiến đấu vẫn còn có thể. Những người thi đậu sử lai khắc học viện hàng năm cũng không phải đều là Tứ Hoàn. Dù sao, coi như là tại mẫu tinh thì 12 tuổi Tứ Hoàn Hồn Tông cũng không phải tùy ý có thể thấy được. Mà trong mấy người bọn hắn, người có thể triển khai tác dụng lớn nhất thật ra lại không phải băng Thiên Lương mà là Lam Hiên Vũ. Băng Thiên Lương rất rõ ràng, nếu như chỉ bằng vào mình, Vũ Thiên và Lâm Đông Huy. Đừng nói trợ giúp Lương Thục Thi thi đậu Sử Lai Khắc Học viện, coi như là ba người bọn họ cũng rất có thể không cách nào thi đậu toàn bộ, nhưng nếu có Lam Hiên Vũ tăng phúc lại không giống vậy. Năng lực phụ trợ của Lam Hiên Vũ đã thể hiện rất rõ ràng trong Thăng Linh Đài, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn thất bảo Lưu Ly Tháp trong truyền thuyết, nhất là một khi hắn và Đống Thiên Thu phối hợp, việc đó đã làm Băng Thiên Lương rung động cực độ. Băng Thiên Lương hiểu rõ, cái võ hồn dung hợp kỹ kia là mình ngăn không nổi. Có Lam Hiên Vũ, nếu phương thức khảo hạch gặp phải chính là khảo hạch đoàn đội, vậy thật sự sẽ có khả năng xuất hiện kỳ tích. Đừng quên năng lực mạnh nhất của Lam Hiên Vũ là sự chỉ huy. Lam Hiên Vũ đã dùng hành động chứng minh cho bọn hắn thấy, hắn chính là một gã chuyên sáng tạo kỳ tích. Bàng Thiên Lương trầm giọng nói, nếu bảy người chúng ta đều có thể thi đậu, Lam Hiên Vũ, cơ hội rút thưởng của ta sẽ dành cho ngươi. Rút thưởng ư? Lam Hiên Vũ sững sốt một lát, Bàng Thiên Lương kinh ngạc nói, ngươi không biết ư? Tất cả thí sinh thi đậu Sử Lai Khắc Học viện đều có một cơ hội thông qua đĩa quay rút thưởng. Lúc này Lam Hiên Vũ mới biết vấn đề này, không khỏi cảm khái một hồi, Sử Lai Khắc Học viện thật là đại gia. Vậy mà băng thiên lương lại chịu đem một cơ hội chân quý như vậy dành cho mình. Có thể thấy hắn hy vọng có thể thi đậu cùng tất cả đồng bạn tới mức nào. Lam Hiên Vũ cũng hiểu, lúc này băng thiên lương đã bỏ qua hai vị đồng đội của lương thục thi. Không phải hắn không muốn mang họ theo, mà thực sự là không thể. Tổng cộng chỉ có 30 danh ngạch, bọn hắn hiện tại kết minh cũng đã có 7 người rồi. Muốn cả 7 đều thi đậu sử lai like khắc học viện cũng đã là si tâm vọng tưởng chứ nói chi là 9 người. Trước hết phải cầu nguyện, rồi cố gắng hơn nữa mới được. Trên máy bay dần dần yên tĩnh trở lại 30 hồn sư thiếu niên đến từ Thiên La Tinh, cuối cùng có bao nhiêu người có thể thi đậu Sử Lai Khắc học viện, hay ngay cả một người cũng không có. Rất nhanh sẽ được thấy kết quả rõ ràng rồi. Khi cả phi thuyền an tĩnh lại, trong lúc vô hình, áp lực cũng theo đó mà xuất hiện. Lam Hiên Vũ nhắm hai mắt lại, cảm thụ lấy cảm giác ấm áp không ngừng xuất hiện trong thân thể mình. Trong đen tối, hắn mơ hồ cảm nhận được gì đó nhưng lại không rõ ràng. Những người khác có vẻ cũng đã thích ứng năng lượng sinh mệnh nồng đậm trên đấu La Tinh, chỉ còn hắn là vẫn luôn có cảm giác rõ ràng. Dường như tầng năng lượng sinh mệnh nồng đậm nơi này vẫn luôn quay chung quanh thân thể hắn, Lam Hiên Vũ nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng, nhưng rất nhanh hắn liền kinh ngạc phát hiện, cảm giác của mình là không có sai, bình thường hắn lúc tu luyện thì một bộ phận hồn lực sẽ bị vòng xoáy kim ngân trong ngực hút đi, tuy không biết là nguyên nhân gì, nhưng khẳng định nó có quan hệ với huyết mạch chi lực, mà sau khi hắn minh tưởng tại Đấu La tinh thì lại rõ ràng phát hiện, tuy vòng xoáy kim ngân vẫn hấp thu một ít hồn lực, nhưng so với trước kia thì ít hơn nhiều. Dường như năng lượng sinh mệnh trong không khí đã giúp hắn bổ sung năng lượng vào vòng xoáy kim ngân trong ngực trên phạm vi lớn, điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa nếu hắn tu luyện tại Đấu La tinh thì tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng nhanh hơn khi ở Thiên La tinh một cách rõ ràng. Tuy rằng tốc độ như vậy thì có lẽ vẫn không thể so với những người khác, nhưng nếu so với trước kia thì rõ là tốt hơn nhiều. So với thời gian vận chuyển dài dòng nhàm chán trong vũ trụ, hơn 3 giờ thời gian này không thể nghi ngờ là cực kỳ ngắn ngủi. Không biết là ai kêu lớn một tiếng, đến rồi, sử lai like khác, là sự lai like khác vô luận là những đệ tử đang ngủ hay vẫn đang minh tưởng, thậm chí là các sư phụ, tất cả đều không hẹn mà cùng mà mở hai mắt ra, tranh nhau mà nhìn ra hướng cửa sổ. Phía xa xa là mây mù lượn quanh, trong tầng mây mù, bọn hắn thấy được một cây trụ chống trời cao ngất, mà ở phía dưới đáy cây trụ chống trời này lại là một mảnh hồ lớn màu lam sẫm. Trung quanh hồ là bạt ngàn kiến trúc vây quanh thành vòng tròn tán ra phía ngoài. Xen giữa những tầng kiến trúc có các loại cây cối, phóng tầm mắt xa hơn một chút chính là khu rừng lớn vô tận. Đúng vậy, đây một tòa thành thị vòng tròn Đồng thời cũng là một thành thị nằm trong trung tâm một cánh rừng lớn. Nơi đây chính là nơi uy chấn liên bang, là học viện đứng đầu liên bang đấu la với 3 vạn năm lịch sử, cũng là thánh địa trong lòng tất cả hồn sư, Sử Lai Khắc học viện. Thành thị vòng tròn kia chính là Sử Lai Khắc thành, mà mảnh hồ cực lớn ở trung ương chính là Hải Thần Hồ. Cái tên kỷ niệm vị thần đầu tiên của Sử Lai Khắc học viện, một trong Sử Lai Khắc Thất Quái đời thứ nhất, Hải Thần Đường Tam, mà nằm ở trung ương Hải Thần Hồ là một gốc đại thụ, nó được xưng là vĩnh hằng chi thụ nghe nói vĩnh hằng chi thụ này chính là sinh mệnh chi nguyên của toàn bộ đấu la tinh, quý hồng bân cũng đang nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, hai tay của hắn vô thức siết chặt lại, biểu tình trên khuôn mặt cứng ngắc kia cũng không có biến hóa gì lớn, nhưng ở chỗ sâu trong đáy mắt lại tràn đầy kích động. đã trở về, rốt cuộc mình cũng đã trở về rồi. sử lai khác, đây là sử lai khác học viện, đẹp quá. lương thục thi nắm chặt lấy tay băng thiên lương, trong đôi mắt to tràn đầy hương phấn cùng kích động. lam hiên vũ cũng mở to hai mắt mà nhìn, quan sát từ trên bầu trời. Sự lai khắc học viện có quy mô quá to lớn, mảnh hồ lam sống cực lớn kia làm lòng người không khỏi rung động, nhưng thứ càng làm cho người ta phải rung động hơn chính là gốc Vĩnh Hằng chi thụ chống trời. Khi Lam Hiên Vũ thấy được Vĩnh Hằng chi thụ, hắn chỉ cảm thấy ánh mắt của mình không cách nào rời đi, một loại cảm giác thân thiết khó nói lên lời tự nhiên sinh ra. Mà trong cơ thể hắn, năng lượng sinh mệnh vẫn đang ấm áp thậm chí trở nên nóng bỏng, kéo lấy vòng xoáy kim ngân trong cơ thể cấp tốc xoay tròn. Ngồi ở bên cạnh hắn, Băng Thiên Lương cùng Tiên Lỗi cũng có thể cảm giác được khí tức phát ra từ trên người hắn tiền lỗi thấp giọng hỏi hiên vũ không sao chứ lam hiên vũ lắc đầu trong cơ thể nóng bỏng chỉ làm cho hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu cái loại cảm giác này làm hắn thấy như toàn thân tràn ngập lực lượng thời điểm còn ở thiên la tinh vòng xoáy kim ngân trong cơ thể hắn giống như là một cái hắc động nó luôn không ngừng thôn phệ năng lượng về bổ sung bản thân đồ ăn là nguồn gốc năng lượng cho nên lam hiên vũ mới có thể ăn được nhiều như vậy những năng lượng hồn lực sinh ra trong lúc tu luyện cũng là mục tiêu nó hấp thu mà khi tới đây lam hiên vũ lại cảm nhận được một cách rõ ràng thứ năng lượng vòng xoáy kim ngân của mình thôn phệ lại đổi thành năng lượng sinh mệnh nồng đậm trung quanh việc này đã làm sự hấp thu năng lượng của chính cơ thể được giảm bớt trên phạm vi lớn ngay khi vừa tới đấu la tinh hắn đã có cảm giác này mà bây giờ loại cảm giác này lại trở nên rõ ràng hơn thậm chí vòng xoáy kim ngân đã không còn hấp thu năng lượng từ trong cơ thể hắn dường như chỉ cần hấp thu năng lượng sinh mệnh trong không khí cũng đã đủ đây chính là sử lai khác học viện ư, thật không hổ là học viện đứng đầu liên bang chỉ cần hoàn cảnh nơi này đã thích hợp tu luyện hơn những tinh cầu khác không biết bao nhiêu lần Mình nhất định phải thi đậu, nhất định, chỉ cần có thể ở lại chỗ này thì tất cả mọi thứ của bản thân sẽ trở nên khác hẳn. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lam Hiên Vũ lập tức trở nên vô cùng kiên định. Hồn đạo máy bay chậm rãi hạ xuống, hải thần hồ phía dưới dần biến lớn trong tầm mắt, sau đó bị kiến trúc che khuất. Máy bay vững vàng đáp xuống, một thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên trong bùng phi cơ. Hoan nghênh các vị hành khách tới Sử Lai Khắc Thành. Sử Lai Khắc Thành có lịch sử lâu đời, nơi có tiếng là một học viện đứng đầu liên bang, chính Sử Lai Khắc học viện. Phía đông Sử Lai Khắc Thành là tổng bộ mặt đất của truyền linh pháp Nơi này hoàn toàn xứng danh trung tâm văn hóa của liên bang, cũng là thánh địa mà tất cả hồn sư đều hướng tới. Đúng vậy, đây chính là thánh địa của tất cả hồn sư. Ai cũng đều coi việc có thể tu luyện ở nơi đây là một vinh dự vẻ vang. Chẳng qua mỗi năm Sử Lai Khắc học viện chỉ chiêu sinh đúng 30 đệ tử. Tuy trong quá trình tuyển nhận hàng năm thì ngẫu nhiên vẫn có một vài tình huống trúng tuyển đặc biệt, nhưng tổng nhân số vẫn là cực nhỏ. Nghe nói tổng số đệ tử đồng thời học tập tại Sử Lai Khắc học viện chưa từng cao hơn 300 người. Là học viện đứng đầu liên bang nhưng số lượng đệ tử lại ít như vậy. Quả thực là một điều làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, nhưng Sử Lai Khắc lại thực sự làm như vậy. Theo như truyền thuyết, số lượng chiêu sinh trước kia của Sử Lai Khắc học viện lớn hơn hiện tại rất nhiều. Cũng không biết từ chừng nào thì số lượng chiêu sinh đã giảm bớt như vậy. Nhưng dù sao thì mỗi một gã đệ tử tốt nghiệp từ nơi này, không ai không phải những tinh anh của liên bang. Khi những người đến từ Thiên La Tinh xuống khỏi hồn đạo phi cơ, trong nội tâm mọi người đều tự trở nên có vài phần nghiêm túc. Có lẽ đây là tâm tính triều thánh, tự biết điều khi tới chỗ uy nghiêm. Mọi người thậm chí ngay cả lời nói cũng không, chỉ là Lặng Yên mà quan sát cảm thụ mọi thứ xung quanh. Vừa xuống phi cơ, thứ đầu tiên mọi người cảm nhận được chính là không khí tươi mát đập vào mặt. Không khí nhẹ nhàng khoan khoái mang theo hương thực vật thơm ngát động lòng người, dường như có thể thấm vào da thịt, làm cho người ta một loại cảm giác thư thái rất đặc biệt. Lam Hiên Vũ nhìn quanh bốn phía. Sân bay nơi này có kiểu dáng phong cách cổ xưa, dùng màu xanh lá tươi mát làm chủ, không có trang trí gì quá hoa lệ nhưng lại mang cho người ta một loại cảm giác trang nhã mà thân thiết, làm lòng người ta không tự chủ mà trầm tĩnh lại. Quý Hồng bân đi ở phía trước, hắn cũng đang nhìn bốn phía chung quanh, chỉ là trong hai mắt hắn đang tràn đầy cảm khái. Hắn vô thức mà sờ lên mặt mình như muốn xác nhận thực hư việc gì đó. Mọi người vừa mới ra khỏi sân bay thì một cỗ hồn đạo xe buýt cũng đã tới. Toàn xe buýt là một màu xanh sẫm, phía trên có một chút đồ án với những đường cong màu vàng. Trong đó, một phiến đồ án có chút quái dị nhưng lại khiến người chú ý nhất, bởi vì đó chính là đồ án huy chương của Sử Lai Khác Học Viện. Nó cũng không phải thứ gì quá đẹp nhưng lại tràn đầy cảm giác lịch sử. Cái huy chương này đã từng truyền thừa tới mấy vạn năm. Cửa xe mở ra, một người bước ra từ trong đó. Khi thấy người này, ánh mắt Lam Hiên Vũ lập tức sáng lên, bởi vì hắn nhận ra được, còn không phải vị mỹ nữ Lăng Y Y của Sử Lai Khắc Học Viện lúc trước từng hướng dẫn bọn hắn tham gia hải tuyển đó ư? Lăng Y Y tự nhiên cũng nhìn thấy hắn, hướng hắn nở một nụ cười ngọt, sau đó quay sang hướng mọi người mà nói: "Hoan nghênh các vị tới Sử Lai Khắc Thành, ta là phụ đạo viên đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện, chuyên chịu trách nhiệm tiếp đãi học viên Thiên La Tinh chúng ta tới thi vòng 2, mời mọi người theo ta lên xe." Quý Hồng Bân gật đầu nói: "Làm phiền rồi." Mọi người nối đuôi nhau lên xe. Chiếc xe buýt này của Sử Lai Khắc Học viện có thể nói là thập phần xa hoa, đủ để đồng thời chở 50 người, mà mỗi một chỗ ngồi đều như cả một chiếc ghế sofa đặt vào vậy. Phía trước có bàn, phía trên mỗi bàn đều có một bình nước tinh khiết. Đệ tử Thiên La Tinh tổng cộng có 30 người, tăng thêm lão sư cũng không đến 40, có ngồi như thế nào cũng vẫn dư chỗ. Xe buýt bắt đầu lăn bánh, hầu hết đệ tử đều không khỏi hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ. Bọn hắn thực sự rất muốn nhìn ngắm thành thị trong truyền thuyết này. Nghe nói chừng vạn năm trước Sử Lai Khác Học Viện đã từng bị tạc hủy một lần, mà Sử Lai Khác Học Viện hiện tại là được xây dựng lại trên chính nơi bị nổ ban đầu và quy mô so với trước thì đã lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy trên những tư liệu thông thường cũng không có ghi chép lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể tưởng tượng việc đó tuyệt đối là tính chất hủy diệt đối với Sử Lai Khác Học Viện. Nhưng dù là như thế, Sử Lai Khác Học Viện vẫn bằng vào nội tình thâm hậu mà xây dựng lại một cách dễ dàng, càng có quy mô lớn như bây giờ trở thành truyền thuyết trong truyền thuyết cứ việc hiện tại, sử lai khắc học viện tuyển nhận đệ tử với số lượng cực ít nhưng vẫn có vô số hồn sư trẻ tuổi ghi danh. vô luận có thể thi đậu hay không thì mỗi người đều hy vọng thử sức. vạn nhất thi đậu được thì sao? vậy rất có thể chính là một bước lên trời. lăng y y ngồi tại phía trước, lúc này nàng cũng không có giảng giải cái gì. xe buýt tiến vào đường đi, hai bên đường phố đều là kiến trúc với những kiểu dáng phong cách cổ xưa, vừa nhìn qua liền cho người ta một loại cảm giác vô cùng cổ kính. vì những thứ này không giống những kiến trúc của vạn năm trước mà thậm chí chúng rất giống những kiến trúc đã được ghi chép từ thời viễn cổ. Trong đó có một vài nơi có quy mô đặc biệt lớn làm người ta không khỏi chú ý. Xe bít chạy được không lâu thì Lam Hiên Vũ đã thấy được một tồn tại làm hắn không thể không chú ý, đó là một cổng chào khổng lồ. Phía sau cổng chào có một mảng lớn kiến trúc vòng tròn lan tràn ra hai bên, như hai cánh tay đang mở hướng phía sau mà ôm ấp lấy cái gì đó. Nếu Lam Hiên Vũ nhớ không lầm thì cái hướng kia hẳn là Hải Thần Hồ. Khi xe bít chạy đến phía trước tòa cổng chào này, hắn bất chợt thấy được hai chữ lớn trên cổng chào đó, chính là Đường Môn, Đường Môn Ư, đó là tổng bộ Đường Môn Ư lam hiên vũ vô thức mà ngồi ngay ngắn dậy Không chỉ là hắn Khi những người khác thấy được hai chữ này Thì thân thể đều không tự chủ được mà thẳng tắp lại Hai mắt cũng đều theo đó mà như bừng sáng Wow, đây chính là đường môn nha Tổng bộ đường môn Tiền lỗi hít sâu một hơi Vô thức mà dán mặt lên cửa sổ xe với vẻ mặt hưng phấn Nếu nói sử lai like khác học viện là học viện đệ nhất thiên hạ Như vậy thì đường môn chính là tông môn đệ nhất thiên hạ Hơn nữa là thực chí danh quy có một điều càng trọng yếu hơn đó là bản thân tông môn đệ nhất thiên hạ này cùng học viện đệ nhất thiên hạ có một quan hệ cực kỳ sâu sắc ngay cả chính phủ liên bang cũng không dám dễ dàng đắc tội với sử lai khác học viện cùng đường môn vì tự ý nào đó mà nói sử lai khác thành khổng lồ với quy mô còn lớn hơn cả minh đô này chính là do sử lai khác học viện cùng đường môn tự trị chẳng qua là sử lai khác học viện cùng đường môn chưa bao giờ nói rõ về điểm này cũng không tham dự đến chính trị trước giờ vẫn luôn một mực tồn tại độc lập như vậy mà bảo trì sự trung lập đường môn hiện tại có lẽ đã biến thành một cơ cấu nghiên cứu thuần túy Mà sử lai khác học viện lại chính là một học viện thuần túy chỉ bồi dưỡng nhân tài. Hai nơi này sẽ không dễ dàng tham dự bất kỳ sự đấu tranh chính trị hay đấu tranh phe phái nào. Cũng bởi vì như thế nên đường môn và sử lai khác học viện mới luôn có địa vị cực cao trong liên bang. Vì những tổ chức có thể sánh vai với hai nơi này thì được bao nhiêu đây? Trên thần điện, truyền linh tháp, xem như có hai tổ chức gọi là có tính đại biểu. Nếu so với sự tự trị của đường môn cùng sử lai khác học viện, trên thần điện lệ thuộc trực tiếp vào liên bang thì không nói, mà truyền linh tháp lại kinh doanh các loại sản phẩm có quan hệ tới hồn thú và hồn linh quá mức mẫn cảm. do vậy, tương đối mà nói thì quan hệ của tổ chức này lại càng gần sát với liên bang hơn. xe buýt chạy một hồi lâu mới qua phạm vi đường môn. một mực về phía trước, rất nhanh lại tiến nhập một mảnh khu kiến trúc tiếp theo. sống lưng quý hồng bân đột nhiên thẳng tắp, trong mắt lập tức toát ra sắc thái kích động cùng tôn kính. đúng vậy, bọn hắn đã tới đích đến của chuyến này rồi. sử lai khắc học viện là một mảnh kiến trúc màu xám, kiểu dáng phong cách cổ xưa. diện tích nơi này còn vượt qua cả đường môn. Kiến trúc chỉnh thể cũng thành một vòng tròn, bởi vì bản thân nơi này chính là kiến tạo bao quanh hải thần hồ. Từng tòa kiến trúc phong cách cổ xưa nối nhau thành một vòng ngoài, trên các vách tường đều là màu xanh sẫm nhưng cũng không có vẻ nhạt nhẽo gì, ngược lại còn làm cho người ta một cảm giác cao quý, trên những vách tường màu xanh sẫm đó, cứ cách mỗi gian phòng chừng 50 mét sẽ có một tuyến phân cách dựng thẳng màu vàng. Mọi người đều không thấy được tình huống bên trong học viện, mọi thứ càng làm cho người ta có điểm chờ mong. Lúc này Lăng Yy vẫn ngồi ở phía trước đột nhiên đứng lên. Các vị lão sư cùng các đồng học đến từ Thiên La Tinh. Tiếp tới chúng ta sẽ tiến vào Sử Lai Khắc Học viện. Sau đó mọi người sẽ được sắp xếp nghỉ ngơi tại những nhà khách của Sử Lai Khắc. Sáng mai các đồng học sẽ bắt đầu tiến hành thi vòng 2, hạng thứ nhất là kiểm tra sức khỏe. Sử Lai Khắc Học viện sẽ tiến hành kiểm tra đo lường thân thể một cách kỹ càng đối với mỗi vị đồng học, cũng kể cả tinh thần lực. Cho nên ta đề nghị mọi người hôm nay nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái cho thật tốt, để ngày mai có thể thể hiện ra một cách tốt nhất. Hạng thi thứ nhất của vòng 2 cũng chỉ đơn giản là kiểm tra sức khỏe. Việc này đã hoàn toàn khác xa với tình huống dự đoán của rất nhiều người. Lúc trước, vô luận là hải tuyển hay thi đấu tuyển chọn cũng có thể dùng bốn chữ kinh tâm động phách để hình dung. Tất cả đều là những khảo hạch đối với năng lực thực chiến. Vậy mà đến nơi này thi vòng 2 lại trở nên nhẹ nhàng như vậy. Thi vòng 2 chẳng lẽ thật sự dễ dàng như vậy ư? Đương nhiên đây chỉ là bắt đầu, không ai biết đằng sau còn sẽ có dạng khảo hạch quái quỷ như thế nào. Khi hồn đạo xe buýt lái vào sử lai khắc học viện trang nghiêm, mỗi người đều vô thức mà ngừng lại sự hô hấp của bản thân. Cảnh cổng lớn màu xanh sẫm rộng chừng 100m Nơi cao nhất chừng 40 mét đây tuyệt đối là cánh cổng lớn nhất Lam Hiên Vũ từng được thấy, hai bên cổng chính còn có cổng phụ nhỏ. Tuy nói là nhỏ nhưng độ rộng của nó cũng đã là hơn 30 mét Cánh cổng lớn của Sử Lai Khắc Học Viện đã rộng mở mà nghênh đón bọn họ tiến đến. Mỗi một chi tiết nhỏ ở nơi này đều khiến tất cả đệ tử Thiên La Tinh có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Quý Hồng Bân lúc này có chút hoảng hốt, dường như hắn đang trở về với ký ức mình đã từng. Lúc trước, khi lần đầu tiên hắn tới Sử Lai Khắc Học Viện cũng là như thế. Hiện tại rốt cuộc hắn cũng đã trở về. Đã từng có một bước ngắn làm cho hắn phải thương tiếc cả đời, hắn không thể không ly khai, thậm chí ngay cả thứ chân quý nhất mình cũng đã lưu tại nơi đây. Giờ đây lại một lần nữa về tới nơi này, có thể thấy cảm thụ trong nội tâm hắn sâu sắc tới mức nào. Hắn vô thức mà nắm chặt hai tay, trong lòng có một loại cảm thụ khó nói lên lời, đúng vậy, ta đã trở về. Mặc dù là dùng phương thức như vậy, thế nhưng rốt cuộc ta cũng có dũng khí về tới đây rồi. Sau khi xe buýt vào cổng lớn rồi quẹo trái, đi không bao xa đã đến trước một tòa kiến trúc cao lớn, chính là nhà khách chuyên dụng của Sở Lai Khắc Học Viện. Sau khi xuống xe, đoàn người thiên la tinh tiến vào nhà khách dưới sự dẫn dắt của Lăng Y Y. Nơi này là một thế giới màu xanh lá cùng màu vàng. Trình thể dùng sự trang nhã thoải mái làm chủ. Không có trang trí đặc biệt hoa lệ gì, tất cả đều lộ ra vẻ ngay ngắn trật tự mà rất hài hòa. Điều trọng yếu hơn là sau khi tiến vào học viện, Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác được năng lượng sinh mệnh nơi đây lại nồng đậm thêm vài phần so với bên ngoài. Không chỉ là hắn mà học viên khác cũng cảm thấy như thế. Có vài người sắc mặt đã trở nên có chút đỏ hồng. Năng lượng sinh mệnh quá mức nồng đậm sẽ dẫn đến thân thể của bọn hắn xuất hiện một ít biến hóa. Thân thể của bọn hắn trở nên mềm nhũn như ngâm trong suối nước nóng vậy, rất thoải mái, lại có chút cảm giác dùng không ra chút sức lực nào. Các sư phụ sắp xếp ổn thỏa việc dừng chân, sau đó phân phối phòng nghỉ. Hai người một gian, Lam Hiên Vũ được phân đến một gian cùng Quý Hồng Bân, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi ở một gian. Lăng Y Y nói: "Vậy thì mời các vị nghỉ ngơi sớm một chút, nhà hàng nằm ngay bên trong nhà khách, tất cả mọi người có thể trực tiếp tiến vào dùng cơm, không cần phải trả bất luận phí tổn gì." Tất cả đều do học viện chi trả. Tám giờ sáng mai ta sẽ đến đây dẫn mọi người đi tiến hành kiểm tra sức khỏe, xin chuẩn bị kỹ lưỡng." Nói xong, nàng Liên xoay người rời đi, vì mới đến nên trong lòng mỗi người đều tràn đầy cảm giác tươi mới, không khỏi hướng bốn phía mà nhìn. Nhà khách này có quy mô rất lớn, thoạt nhìn thì đồng thời dung nạp mấy nghìn người dừng chân cũng không có vấn đề gì. Không biết tại sao chỉ có không đến 300 học viên mà Sử Lai Khắc học viện lại phải xây dựng lên một nhà khách khổng lồ như vậy để làm gì? Quý Hồng Bân vỗ vỗ bên vai Lam Hiên Vũ mà nói, "Đi thôi." thực ra lúc này lam hiên vũ cũng muốn xem xét chung quanh một chút như mọi người nhưng nghe quý hồng bân nói vậy hắn chỉ có thể cùng lão sư quay về gian phòng bọn hắn được sắp xếp ở tầng hai nhà khách gian phòng này cũng không tính quá lớn ước chừng 50 mươi mét vuông những đồ đạc thiết bị trong phòng cũng có phong cách không khác ngoài đại sảnh là bao sạch sẽ tươi mát thoải mái dễ chịu phía ngoài còn có một sân thượng nhỏ vừa vào cửa lam hiên vũ liền không nhịn được mà hỏi quý hồng bân bên người lão sư chúng ta có thể đi hải thần hồ bên kia xem một chút không quý hồng bân lắc đầu nói Không được đâu, một khi đã vào nơi đây. Nếu không được sử lai khắc học viện cho phép, thì ngay cả phạm vi nhà khách chúng ta cũng ra không được. Đi Hải Thần Hồ bên kia lại càng không thể. Chỉ có đệ tử chính thức của sử lai khắc học viện mới có thể đến bên đó. Hải Thần Hồ có địa vị vô cùng cao trong sử lai khắc học viện. con không nên nhìn có nhiều kiến trúc vườn quanh tại Hải Thần Hồ như vậy mà lầm. Trên thực tế, những người có thể tới gần Hải Thần Hồ đều là những minh hữu thân cận của sử lai khắc học viện. Hơn nữa cũng phải là những người có quyền trong tổ chức. Cho dù là truyền linh tháp cũng phải giao hảo trong một thời gian rất lâu mới một nơi nhỏ bên hải thần hồ. Lam Hiên Vũ nói, nơi đây thật đẹp, hơn nữa năng lượng sinh mệnh thật nồng đậm. Quý Hồng Bân đóng cửa phòng, chỉ chỉ ghế sofa trong phòng, ý bảo hắn ngồi xuống. Quý Hồng Bân hỏi, ta đang muốn nói với con chuyện này. Thời điểm con vừa mới đến mẫu tinh, có phải cũng cảm giác được thân thể biến hóa hay không? Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, đúng vậy, có chút biến hóa. Có vẻ thân thể con vẫn luôn hấp thu những năng lượng sinh mệnh kia, rất thoải mái ngay cả tốc độ tu luyện cũng tăng không ít so với bình thường. Trên mặt quý hồng bân lộ vẻ vui mừng. Rất có thể con chính là người có thể chất thân hòa độ năng lượng sinh mệnh hiếm có, có thể tự nhiên có cảm giác thân cận với năng lượng sinh mệnh. Việc này tuyệt đối sẽ được cộng điểm khi ghi danh vào sử lai khác học viện. Ta gọi con lập tức trở về chính là muốn cho con cảm thụ thêm một bước. Hẳn là con cũng cảm thấy sau khi tiến vào trong phạm vi học viện thì năng lượng sinh mệnh liền trở nên nồng đậm hơn hẳn. Người bình thường sẽ không thể sinh hoạt thời gian quá dài trong loại hoàn cảnh này, nếu không sẽ có hại đối với bản thân. Cơ thể sẽ xuất hiện tình huống sinh mệnh lực bị năng lượng sinh mệnh hấp thu ngược, mà hồn sư sẽ không có vấn đề này, trong loại hoàn cảnh này mà tu luyện thì sẽ được gia tăng trên phạm vi lớn, mà con lại nắm giữ thể chất năng lượng sinh mệnh, nên khi con tu luyện trong hoàn cảnh này thì lại càng có ưu thế lớn hơn nữa, hấp thu năng lượng sinh mệnh cũng được chuyển hóa thành năng lượng cần thiết cho bản thân, sẽ có chỗ tốt không nhỏ đối với sự phát triển thân thể của con, thậm chí là cả việc phát triển hồn lực, bởi vậy không nên lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu minh tưởng, tận khả năng mà thích ứng hoàn cảnh nơi này. Đồng thời cũng nên mượn hoàn cảnh này mà đề thăng bản thân. Cô hết sức mà biểu hiện ra thể chất thân hòa độ năng lượng sinh mệnh vào ngày mai kiểm tra sức khỏe. Trong đợt kiểm tra cũng sẽ có một hạng mục chuyên môn kiểm tra phương diện này. Chắc chắn con sẽ bị thua thiệt về phương diện hồn lực nên nhất định phải dựa vào phương diện này để đền bù. Lúc trước Lam Hiên Vũ còn có chút tiếc nuối vì không được đi tham quan mọi thứ nơi này. Lúc này nghe lão sư nói, giờ mới hiểu được lão sư cũng là vì muốn tốt cho mình. Hắn vội vàng gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi xuống mà minh tưởng ngay trên giường. Quý Hồng bân bước đến phía trước cửa sổ, Phía ngoài cửa sổ chính là đường đi của Sử Lai Khắc Học viện, bởi vì có tường viện cao lớn ngăn cản nên cũng không thể nhìn thấy quá nhiều thứ. Sau khi quay về tới đây, không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại cảm giác mơ hồ mất tập trung. Hắn thầm than một tiếng, đúng là mình vẫn nhịn không được mà quay về. Lam Hiên Vũ cũng không biết biến hóa trong lòng lão sư, lúc này hắn đã bắt đầu lặng yên cảm thụ tình huống bản thân. Dưới sự thúc đẩy từ hơn 500 điểm tinh thần lực linh hải cảnh, hồn lực tự động dựa theo phương thức vận chuyển của Huyền Thiên Công mà vận hành, luân hồn lực nhu hòa lưu chuyển dọc theo kinh mạch Vòng xoáy kim ngân trong ngực hắn cũng tự nhiên mà xoay tròn như thường ngày. Dưới tình huống bình thường, vòng xoáy kim ngân này sẽ nương theo việc hắn tu luyện mà hấp thu một bộ phận hồn lực trong đó. Nhưng lúc này tu luyện hắn lại cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng. Trong mơ hồ, hắn thấy được vô số quang điểm ly ti màu xanh lá trong thế giới tinh thần của mình. Những điểm sáng này cực kỳ dày đặc, tất cả đều xoay theo vòng xoáy kim ngân mà bị hấp thu vào trong thân thể hắn. Bọn chúng cứ như vậy mà sắp nhập vào trong vòng xoáy kim ngân, làm vòng xoáy này trở nên sáng rực hẳn lên thậm chí Lam Hiên Vũ có thể chứng kiến một cách rõ ràng, điểm hào quang bảy màu tại nơi trung tâm vòng xoáy lúc này đang ẩn như hiện, dường như chính nó đang dẫn dắt tất cả. Mà từ khi hấp thu năng lượng sinh mệnh, có vẻ vòng xoáy kim ngân trong ngực hắn lại có chút bài xích đối với hồn lực, đã không còn hấp thu hồn lực của hắn như thường ngày. Ngược lại, khí tức huyết mạch lại tự động phóng thích dưới sự kích thích của năng lượng sinh mệnh, làm tốc độ lưu chuyển huyết dịch của hắn càng tăng mạnh thêm vài phần. Do đó mà quá trình hồn lực tuần hoàn trong lúc minh tưởng cũng được gia tăng trên phạm vi lớn. Việc tu luyện hồn lực vốn là hấp thu thiên địa linh khí mà tiến hành. Nơi đây năng lượng sinh mệnh nồng đậm như vậy, mà năng lượng sinh mệnh lại cực kỳ thuần túy, đúng là nguồn thiên địa linh khí tốt nhất để hấp thu. Lúc này Lam Hiên Vũ cảm thấy như tốc độ tu luyện của mình đã tăng gấp đôi khi còn ở Thiên La Tinh. Chỉ vài phút ngắn ngủi trôi qua, Huyền Thiên Công cũng đã vận hành hết một chu kỳ. Hắn có thể cảm nhận được hồn lực của mình đang tăng lên một cách rõ ràng. Điều này làm cho tâm tình của hắn cũng theo đó mà xuất hiện một ít biến hóa. Hắn vô thức mà nghĩ đến một điều nếu lúc trước mình tu luyện ở mẫu tinh mà không phải tại thiên la tinh vậy thì chỉ sợ sớm đã không phải cái tu vi như hiện tại rồi nói không chừng mình cũng có khả năng đạt đến tứ hoàn thật sự là không có một chút cơ hội cho người ta so sánh khó trách các đệ tử ứng tuyển đến từ mẫu tinh lại đều có thực lực mạnh như vậy ổn định tâm thần không nên suy nghĩ lung tung âm thanh của quý hồng bân vang lên trực tiếp trong thế giới tinh thần của lam hiên vũ nhất thời làm hắn không khỏi dùng mình một cái lam hiên vũ vội vàng áp chế dòng suy nghĩ trong nội tâm tập trung tinh thần mà tu luyện Quý Hồng Bân vẫn luôn một mực cảm thụ từng chút biến hóa trên người Lam Hiên Vũ. Tâm tình hắn đột nhiên xuất hiện chấn động như vậy thì làm sao quý Hồng Bân lại không cảm nhận được đây? Dưới câu nhắc nhở đó, rất nhanh dòng suy nghĩ của Lam Hiên Vũ đã dần trầm tĩnh lại. Điều này làm hắn không khỏi âm thầm gật đầu. Tuy có đôi khi quý Hồng Bân vẫn cảm thấy tên đệ tử này của mình bị Ngân Thiên Phàm dạy hư mất, nhưng không thể không nói Lam Hiên Vũ đúng là thiên phú dị bẩm, hơn nữa tâm tính lại vô cùng tốt. Vô luận đối mặt với cục diện gì đi nữa thì hắn cũng gần như chưa từng xuất hiện sự khẩn trương bối rối, nếu đổi là một người khác để ngân thiên phàm dày vò trong chính cơ không gian trong khoang thuyền mô phỏng như vậy thì chỉ sợ sớm đã hỏng mất vậy nhưng hắn chẳng những vượt qua mà còn thành tích không hề nhỏ trong cái nhìn của quý hồng bân thì vấn đề lớn nhất của hắn chính là quá lớn mật nói như vậy vì đại đa số những người thông minh thì đều nhát gan nhưng hắn lại là tên ngoại lệ luôn tràn đầy tinh thần mạo hiểm việc này hoàn toàn có thể dễ dàng nhìn ra từ biểu hiện của hắn trong trận hải tuyền cùng khoảng thời gian phi thuyền vũ trụ bị cướp lúc trước thật sự hắn chính là một điển hình cực kỳ chính xác cho câu nói nghe con không sợ cọp Tuy rằng việc lớn mật đó cũng không nhất định là việc xấu, nhưng trong mắt Quý Hồng Bân thì việc này lại không đủ ổn trọng, rất dễ xảy ra vấn đề. Nhưng nếu xét từ một khía cạnh khác, thì gan lớn cũng có khả năng sẽ xuất hiện tình huống cầu phú quý trong nguy hiểm. Mà đầu óc của tên đệ tử này lại rất tốt, mỗi lần hắn đều thực sự thành công. Trong mỗi lần chiến đấu, Lam Hiên Vũ đã rất nhiều lần tận khả năng mà lần tránh sự nguy hiểm, do bản thân tính toán quá tốt nên hắn mới thường xuyên mạo hiểm và mỗi lần đều thành công. Hy vọng sau này khi hắn lớn sẽ có thể trầm tĩnh hơn đôi chút. Có lẽ việc nhất thời mạo hiểm sẽ mang đến lợi ích cực lớn, mà chẳng may sai sót thì sẽ thành cục diện thua trắng cả bàn. Đang suy tư, ánh mắt Quý Hồng Bân nhìn về phía Lam Hiên Vũ dần trở nên kinh ngạc, bởi vì đám quang điểm xuất hiện trong thế giới tinh thần của Lam Hiên Vũ, lúc này cũng xuất hiện trong đầu Quý Hồng Bân. Quý Hồng Bân có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, từ bốn phương tám hướng quanh gian phòng đều có năng lượng sinh mệnh tràn vào. Những luồng năng lượng sinh mệnh này xuất hiện vô cùng nồng đậm trong thế giới tinh thần của hắn, nồng độ đã gần như tiếp cận với mức năng lượng bên bờ Hải Thần Hồ. Với tu vi của Quý Hồng Bân, nếu hắn muốn tu luyện, muốn dẫn dắt những năng lượng sinh mệnh này thì tất nhiên có thể làm được rất dễ dàng. Nhưng mấu chốt là cái gì hắn cũng không làm. Hơn nữa hắn là tu vi gì, là bát hoàn hồn đấu la. Hắn không làm, vậy những luồng năng lượng sinh mệnh này dĩ nhiên là do Lam Hiên Vũ dẫn đạo mà đến. Mà vấn đề là Lam Hiên Vũ mới nhị hoàn, thân hòa độ năng lượng sinh mệnh của tiểu tử này lại có thể đạt đến trình độ như vậy ư? Thực sự là rất khó lường. Các lão sư dẫn đội khác có lẽ không biết ở trong nhà khách của Sử Lai like Khắc là có ý nghĩa gì, nhưng Quý Hồng Bân lại rất rõ ràng. Việc họ để mọi người ở lại đây chính là một loại phần thưởng đối với đám đệ tử tới thi vòng 2. Tầng năng lượng sinh mệnh nồng đậm này của Sử Lai Khắc Học Viện cũng không phải là tự nhiên mà có. Đó là do chính con người tạo nên, tu luyện trong tầng năng lượng sinh mệnh nồng đậm này, vô luận là đối với việc đột phá hay tăng trưởng cũng đều có được chỗ tốt rất lớn, cũng có trợ giúp rất nhiều đối với việc đề cao sinh mệnh lực của bản thân. Nếu hấp thu áp dụng tốt thì kéo dài tuổi thọ cũng không phải là không có khả năng. Cho nên Quý Hồng Bân mới gọi Lam Hiên Vũ quay về phòng tu luyện ngay như vậy coi như là thi không đậu sử lai khắc học viện thì cũng không ủng chuyến này. Về phần lưu phong cùng tiền lỗi, trên thực tế trong suy nghĩ của quý hồng bân thì khả năng bọn hắn thi đậu được vào sử lai khắc học viện là quá nhỏ, bởi vì bọn họ quá ỉ lại vào lam hiên vũ, tu vi bản thân cũng quá yếu. Thi vòng 2 cũng có thể không hoàn toàn là khảo hạch đoàn đội, còn có rất nhiều phương diện khảo hạch cá nhân. Bọn hắn muốn thông qua được khảo hạch cá nhân thì tuyệt đối là khó càng thêm khó. Dù lưu phong đã có một khối hồn cốt cũng không ngoại lệ. Bởi vậy quý hồng bân mới đặt hoàn toàn tinh lực lên người lam hiên vũ. Hắn muốn tận khả năng giúp Lam Hiên Vũ thi đậu Sử Lai Khắc học viện. Nếu Lam Hiên Vũ không có thể chất thân hòa độ năng lượng sinh mệnh thì hắn cũng chẳng được nhiều niềm tin như bây giờ. Hàng năm Sử Lai Khắc học viện cũng chỉ tuyển nhận 30 người, mà toàn bộ liên bang có tới bao nhiêu hồn sư vừa độ tuổi, nên muốn thi đậu Sử Lai Khắc học viện thì có dùng mấy chữ khó như lên trời để hình dung cũng không đủ. Trong mắt Quý Hồng Bân, người có thể có chút nắm chắc trong đám đệ tử Thiên La Tinh thì duy nhất có khả năng chính là băng Thiên Lương. Về phần những người khác, về vấn đề này thì hắn cũng không nói gì. Đó là vì không muốn đả kích tính tích cực của đám nhỏ này Trong mắt hắn, việc băng thiên lương muốn phối hợp cùng Lam Hiên Vũ Thậm chí muốn đem thanh mai trúc mã lương thục thi vào sử lai khác học viện thì đúng quả thực là người si nói mộng Sử lai khác là nơi dễ vào như vậy ư Quý hồng bân cũng ngồi xuống giường của mình Cho dù là hắn thì cũng không thể thờ ơ khi đối mặt với năng lượng sinh mệnh nồng đậm như vậy Có thể đợi ở chỗ này bao nhiêu ngày thì hấp thu bấy nhiêu Lần hấp thu này sẽ có trợ giúp rất lớn cho tương lai hắn đột phá đến cửu hoàn phong hảo đấu la Lam Hiên Vũ cảm thấy tu luyện của mình chưa bao giờ tốt như thế này, không bị vòng xoáy kim ngân cản trở, việc tu luyện của hắn quả thực có thể dùng mấy từ như cá gặp nước để hình dung. Vừa lúc mới bắt đầu thì tốc độ tu luyện còn không tính quá nhanh, nhưng theo việc năng lượng sinh mệnh không ngừng rót vào, dường như vòng xoáy kim ngân đó cũng dần dần bị lấp đầy. Năng lượng sinh mệnh dư thừa đều cứ như vậy mà sắp nhập vào hồn lực của hắn. Huyền Thiên Công cứ theo tốc độ cao mà vận hành, so với bình thường đã nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Hào quang trong vòng xoáy kim ngân rõ ràng đã trở nên mạnh mẽ hơn hẳn cả người lam hiên vũ cũng trở nên nóng bỏng lên, đồng thời cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ, đầu óc của hắn trở nên linh hoạt hơn hẳn. tinh thần chi hải rõ ràng đang không ngừng sôi trào, thậm chí là khuếch trương, mà thân thể hắn cũng được huyết mạch chi lực phụng dưỡng lại. vô luận là cốt cách, kinh mạch hay nội tạng đều được huyết mạch chi lực làm dịu. dùng hai chữ lột xác để hình dung lam hiên vũ lúc này là phù hợp nhất. không biết qua bao lâu, cốt cách toàn thân lam hiên vũ đột nhiên phát ra liên tiếp âm thanh rốp rốp, toàn thân dường như cao thêm vài phần ngoài làn da có những đường vân màu vàng cùng màu bạc lặng yên không một tiếng động mà hiển hiện một loại khí tức khó có thể hình dung chột phóng xuất ra quý hồng bân ngồi phía đối diện bỗng nhiên mở hai mắt ra trên mặt hắn lộ vẻ khiếp sợ mà vội vàng nhấc hai tay một cỗ hồn lực nhu hòa bao trùm trọn gian phòng hắn không thể không làm như vậy nơi này chính là sử lai khắc học viện thân thể lam hiên vũ đột nhiên xuất hiện biến hóa nhất là khí tức huyết mạch kia làm hắn không khỏi kinh nghi bất định rất có thể cường giả bên này sẽ cảm nhận thấy cuộc thi vòng hai sắp bắt đầu Hắn có trách nhiệm bảo vệ đám đệ tử này, chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới, dưới sự kích thích của năng lượng sinh mệnh, vậy mà trên người Lam Hiên Vũ lại xuất hiện tình huống cùng loại với sự tiến hóa. Sau khi Quý Hồng Bân phóng xuất ra vòng bảo hộ mà che chắn lại mọi thứ phát sinh trong phòng, lúc này mới nhìn chăm chú lên người Lam Hiên Vũ. Lúc này bộ đồng phục ở nửa thân trên của Lam Hiên Vũ đã tan vụn trong nháy mắt khi luồng khí tức phóng ra từ trên người hắn, lộ ra thân thể rắn chắc. Tuy hắn mới chỉ 11 tuổi, còn chưa có trưởng thành, nhưng những đường nét cơ bắp trên người cũng đã khá rõ ràng lúc này tại mặt ngoài làn da của hắn, cánh tay trái hoàn toàn bị đường vân bạc bao trùm, mà cánh tay phải lại là đường vân màu vàng. hai loại đường vân với hai màu sắc bất đồng vẫn một mực lan tràn lên tới ngực, hơn nữa còn giao nhau ngay tại đó mà tạo thành một vòng xoáy kim ngân như ẩn như hiện. từ việc trên người Lam Hiên Vũ phóng xuất ra khí tức huyết mạch mà không ngừng biến hóa, bỗng nhiên cùng bạo vô cùng, bỗng nhiên lại tràn ngập sự uy áp cao quý khó có thể hình dung. hai hiện tượng luân chuyển dẫn đến biểu lộ trên mặt hắn cũng đang không ngừng biến hóa. Quý Hồng bân nhíu chặt đôi mày thậm chí hắn không thể nhúng tay ở thời điểm này, bởi vì hắn cũng không rõ cuối cùng đó là dạng huyết mạch gì, huyết mạch trên con người là vấn đề cho tới bây giờ khoa học cũng không cách nào giải thích, cho dù là nhất mạch cha truyền con nối, nhưng nếu có ảnh hưởng từ những nhân tố bên ngoài thì huyết mạch cũng sẽ có một chút bất đồng, thậm chí là vô cùng khác, dị biến dạng nào cũng có, có biến yếu, có biến mạnh, cho nên từ ý nào đó mà nói, trong tất cả hồn sư của liên bang thì sẽ không thể có hai người mang huyết mạch giống nhau hoàn toàn. Dưới loại tình huống này thì còn ai dám đi giúp người khác điều trị huyết mạch Hồn lực có thể hỗ trợ điều chỉnh, nhưng huyết mạch lại không giúp được. Chỉ những hồn sư hệ trị liệu đỉnh cấp mới có thể trợ giúp một ít bằng vào năng lượng sinh mệnh thuần túy. Không hề nghi ngờ, lúc này trên người Lam Hiên Vũ xuất hiện biến hóa như vậy, chính là do hắn vừa mới hấp thu quá nhiều năng lượng sinh mệnh thuần túy, nhưng có vẻ hiện tượng này thoạt nhìn cũng không an toàn lắm. Hiện tại Quý Hồng Bân đã có chút hối hận, hẳn là hắn nên cho Lam Hiên Vũ thích ứng thêm rồi mới thử tu luyện mới đúng. Thật sự hắn không nghĩ thân thể Lam Hiên Vũ lại có thể phản ứng lớn như vậy. Đừng nói Quý Hồng Bân không biết, mà lúc này ngay chính bản thân Lam Hiên Vũ cũng không biết mình đang ở trong trạng thái gì, hắn chỉ cảm thấy hồn lực trong cơ thể mình vận chuyển tới cực hạn. Vòng xoáy kim ngân xoay tròn cũng đạt tới một mức độ hắn không thể khống chế nổi. Sau đó huyết mạch chi lực liền tràn ra từ vòng xoáy, chỉ trong khoảnh khắc đã tràn ngập mỗi một cái góc nhỏ trong thân thể. Hắn cảm thấy dường như có thứ gì đó vỡ tan trong cơ thể mình. Sau đó, từ tất cả xương cốt tứ chi và kinh mạch bắt đầu truyền ra một cỗ lực hút, hấp thu lấy tất cả luồng huyết mạch chi lực vừa tràn ra mà lúc này vấn đề liền xuất hiện. Lúc trước, khi huyết mạch của hắn vừa thức tỉnh thì hắn đã lập tức gặp phiền toái lớn. Hai loại huyết mạch trùng kích lẫn nhau. khi đó nếu không phải có Nana lão sư trợ giúp thì có lẽ hắn đã bạo thể mà chết rồi. Hiện tại cốt cách và kinh mạch đồng thời hấp thu hai loại năng lượng này, mà hai loại năng lượng này sẽ không thể tự động điều hòa trong quá trình hấp thu, cho nên sự va chạm liền xuất hiện. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy toàn thân mình trở nên thống khổ cực độ, từng bộ phận thân thể như bị xé nát ra vậy. Quý Hồng Bân rất nhanh đã nhìn ra điểm xảy ra vấn đề. Bởi vì thân thể Lam Hiên Vũ đã bắt đầu có tơ máu rỉ ra từ trong lỗ chân lông, hơn nữa toàn thân cũng đã bắt đầu rung động kịch liệt, những đường vân ở vị trí vòng xoáy kim ngân chỗ ngực cũng càng lúc càng rõ ràng, tất cả đường vân đều dần tụ đến vị trí trung tâm. Nếu lúc này Lam Hiên Vũ có thể nói chuyện, vậy thì thứ hắn muốn làm nhất chắc chắn sẽ là hô cứu mạng, vì bây giờ chính hắn cũng không chế không được nữa. Hơn 500 điểm tinh thần lực nhưng bây giờ lại không hề có chút tác dụng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ phát sinh. Có vẻ tất cả kinh mạch đều rách nát rồi. Ngay cả nội tạng cũng bắt đầu xuất hiện tình huống như vậy, mặt ngoài làn da chảy ra tơ máu chỉ là một phần rất nhỏ, bởi vì làn da cứng cỏi có thể tự động khóa kín, do đó mới không để máu tươi chảy ra từ kinh mạch bị phá toái trong cơ thể. Thế nhưng lúc này cả người hắn đã bắt đầu căng phồng lên. Lúc này Quý Hồng Bân cũng đang lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, làm sao bây giờ, nên làm gì mới tốt? Đúng lúc này rốt cuộc vòng xoáy kim ngân trong ngực Lam Hiên Vũ cũng hoàn toàn hình thành. Trong nháy mắt hai loại đường vân giao nhau đó, một điểm hào quang bảy màu rất nhỏ cũng bắt đầu hiển hiện. hiện trong chốc lát, chung quanh đều yên tĩnh trở lại. quý hồng bân mơ hồ nghe được một tiếng long ngâm rất nhỏ vang lên. đúng vậy, rất nhỏ, hắn có thể cảm giác được rất rõ ràng. dường như âm thanh này đến từ sâu trong linh hồn chính mình. với tu vi của hắn mà cũng suýt thất thủ tinh thần trong một nháy mắt đó, không cách nào duy trì vòng bảo hộ trong phòng, mà chỉ nháy mắt sau đó, điểm hào quang bảy màu đột nhiên khuếch tán ra phía ngoài, hóa thành một vầng sáng bảy màu. toàn thân lam hiên vũ cũng theo đó mà hóa thành màu sắc rực rỡ, cả gian phòng đều trở nên rực rỡ tươi đẹp trong nháy mắt này, hết sức bắt mắt. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tràn trong lồng ngực, chỉ trong một tích tắc đã dập tan hoàn toàn những thống khổ vừa rồi của hắn. Những năng lượng dung nhập vào cốt cách kinh mạch cũng trở nên bình tĩnh lại trong một tích tắc này. Trong mơ hồ, dường như tất cả đều hiện ra một tầng hào quang bảy màu. Những đường kinh mạch bị phá toái bắt đầu lặng yên không một tiếng động mà tự phục hồi lại. Máu tươi tràn bừa bãi cũng chậm rãi trở về, trực tiếp dung nhập vào trong kinh mạch. Nội tạng gần như tan vỡ cũng một lần nữa trở nên kiên cố. Trong vô số những vết gãy rách trên xương cốt đều tràn ngập màu sắc rực rỡ. Lưu năng lượng vàng bạc cũng đều biến thành màu sắc rực rỡ trong lúc va chạm lẫn nhau, chúng dần lặng yên dung nhập vào cốt cách mà biến mất. Âm thanh zốp zốp vang lên liên tiếp trong cơ thể Lam Hiên Vũ. Tầng hào quang bảy màu vừa lóe lên liền biến mất. Toàn bộ những đường vân vàng bạc ngoài làn da của hắn cũng đều biến mất, kể cả vòng xoáy kim ngân tại ngực hắn cũng là như thế. Dường như tất cả đều khôi phục lại bình thường trong thời khắc này. Có vẻ khí tức trên người Lam Hiên Vũ cũng đã về tới trạng thái như vừa mới bắt đầu tu luyện. Nếu không phải bộ đồng phục trên người hắn đã rách nát, thì Quý Hồng Bân thậm chí còn cảm thấy như chưa từng xảy ra cái gì. Rốt cuộc đã buông lỏng vài phần, hắn hoàn toàn có thể xác nhận, ngay vừa rồi, tên đồ đệ này của mình đã hoàn thành một lần huyết mạch biến dị. Toàn bộ quá trình cũng chỉ trong vài phút nhưng có thể nói là kinh tâm động phách. Hắn rõ ràng cảm giác được tên đồ đệ này như sắp phải chết đi rồi, nhưng chỉ sau một cái nháy mắt kia, tất cả lại đều hoàn toàn khôi phục bình thường, giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Rốt cuộc đó là biến dị về phương hướng tốt hay hỏng? Đúng lúc này hai tay Lam Hiên Vũ bắt đầu xuất hiện biến hóa, đầu tiên biến hóa là móng tay. Móng bên tay trái của hắn đột nhiên biến thành màu bạc, tay phải thì biến thành màu vàng. Sau đó tất cả móng tay đều sinh trưởng rất nhanh, bên tay trái đã dài tới 2 tấc, móng vàng bên tay phải lại càng dài đến 3 tấc. Ngay sau đó, những móng tay chợt bắt đầu biến thành móng vuốt sắc bén. Từ gốc móng hướng lên trên, từng khối lân phiến bắt đầu nổi lên. Trên tay phải xuất hiện lân phiến hình thoi màu vàng. Mỗi một khối lân phiến nhìn qua đều thập phần đẹp đẽ mà chắc chắn Phía trên từng khối có những đường vân chật tự rõ ràng, mà lân phiến trong tay trái lại chính là hình bầu dục màu bạc, phía trên mơ hồ có những đường vân gợn sóng, thoạt nhìn thì nhu hòa hơn rất nhiều. Mơ hồ có thất thải quang mang nhộn nhạo, hai loại lân phiến một mực dọc theo ngón tay mà bao trùm tới cả bàn tay. Sau đó cứ thế mà lên dần, bao trùm cổ tay, cánh tay, tới khi lan tràn qua khuỷu tay mới chậm rãi dừng lại. Lân phiến ư? Đây là lân phiến gì vậy? Liên tưởng đến âm thanh long ngâm lúc trước, chẳng lẽ đây là vảy rồng ư? Hai loại vảy rồng ư? đến cùng thì lam ngân thảo của lam hiên vũ là từ cái gì biến dị mà thành mà theo lúc hai loại lân phiến này xuất hiện cho dù quý hồng bân là bát hoàn nhưng cũng phải mơ hồ cảm thấy lam hiên vũ làm cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt có điều cuối cùng thì hai loại khí tức huyết mạch lúc trước lam hiên vũ phóng thích cũng thu lại đây hẳn là biến dị tốt chứ cho tới giờ khắc này quý hồng bân mới xem như có thể thở dài một hơi hắn thu hồi lại vòng bảo hộ nơi này chính là sử lai khắc học viện ở bên ngoài thì cái tu vi bát hoàn của hắn cũng có thể xem như tương đối mạnh nhưng ở trong sử lai khác thì bát hoàng có là cái gì đâu chứ ngay một nháy mắt sau khi hắn thu hồi vòng bảo hộ liền đột cảm giác được một tầng năng lượng sinh mệnh nồng đậm từ ngoài cửa sổ khai cửa thậm chí trong vách tường tất cả đều dồn dập chui vào toàn bộ hướng về phía thân thể lam hiên vũ mà tới lần này tầng năng lượng sinh mệnh vọt tới thậm chí còn nồng đậm gấp mấy lần so với lúc trước mặt ngoài làn da của lam hiên vũ cũng theo đó mà biến thành màu xanh ngọc bích cái này là gì quý hồng bân đột nhiên phát hiện hình như vừa rồi mình đã làm ra một cái quyết định sai lầm Khi những năng lượng sinh mệnh này tràn vào trong cơ thể Lam Hiên Vũ, ban đầu cả người hắn đang ưỡy ưỡy, liền lập tức khôi phục vài phần. Nói cách khác, tại thời điểm hắn biến dị huyết mạch lúc trước, bởi vì Quý Hồng Bân thiết lập vòng bảo hộ nên cũng đã vô tình ngăn cách tầng năng lượng sinh mệnh bên ngoài, mà những năng lượng sinh mệnh này hẳn là có trợ giúp rất lớn đối với hắn. Tiểu tử này thật là làm cho người ta không bớt lo được mà. Quý Hồng Bân đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Hắn đã từng dạy bảo qua không ít đệ tử, nhưng người có thể như Lam Hiên Vũ thì vẫn chỉ là lần đầu tiên. Lúc này chính bản thân Lam Hiên Vũ cũng cảm thấy như vậy. Sau khi luồng hào quang bảy màu lúc trước lan tràn ra, dường như tất cả cũng về tới quỹ đạo, kinh mạch, nội tạng, cốt cách được cải tạo, tất cả đều đã khác trước kia. Cụ thể khác những điểm nào thì hắn cũng không rõ lắm, chẳng qua là cảm thấy vòng xoáy kim ngân trong ngực mình một lần nữa trở về sự nhu hòa. So với thường ngày thì còn có vẻ nhu hòa hơn, chỉ có điều, lúc này nó đã khôi phục lại trạng thái ban đầu khi chưa được năng lượng sinh mệnh tầm bổ. Chính dưới dạng trạng thái này, khí tức toàn thân Lam Hiên Vũ cũng theo đó mà trở nên vững vàng hơn đúng lúc này năng lượng sinh mệnh lại tới những năng lượng sinh mệnh này tới quá kịp thời rồi tuy cốt cách kinh mạch và nội tạng của hắn đã hoàn thành sự cải tạo nhưng hắn cảm thấy mình đã tiêu hao hết tất cả khí lực toàn thân đã khô cạn thậm chí có thể nói là khô quắt mà tầng năng lượng sinh mệnh nồng đậm này đột nhiên đến đầu tiên liền tràn đầy vòng xoáy kim ngân của hắn sau đó lập tức bổ sung đến khắp ngõ ngách trong thân thể hắn làm cả người hắn đều có một loại cảm giác thoải mái không nói lên lời dường như toàn thân tràn đầy khí lực dùng mãi không hết hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Tinh thần chi hải của mình đã được khuếch trương một mảnh rất lớn. Tuy hắn đang nhắm hai mắt, nhưng đối với tình huống xung quanh thì hắn lại cảm nhận được rõ ràng hơn trước rất nhiều. Toàn thân đều có một loại cảm giác đặc thù, hình dung như thế nào đây? Trong đầu Lam Hiên Vũ chợt xuất hiện một từ, đó là thức tỉnh. Đúng vậy, giống như là thân thể của hắn trải qua sự thức tỉnh. Thời gian dần qua, trong thân thể khí huyết tràn đầy, hắn vô thức mà giật giật hai mắt, tất cả vẫn như thường. Hắn vươn rộng hai tay, dùng sức mà mở rộng thân thể một lát, lại là liên tiếp cốt cách vang lên rốt rốt. Lam Hiên Vũ lập tức cảm thấy huyết mạch toàn thân trở nên thông thuận không nói thành lời, thật sự là rất thư thái, hắn mở hai mắt mà nhìn về phía đối diện. Quý Hồng Bân chỉ cảm thấy đáy mắt Lam Hiên Vũ có một vòng thải quang hiện lên, mặc dù chỉ là trong tích tắc liền khôi phục bình thường, nhưng Quý Hồng Bân có thể rõ ràng cảm giác được, tên đệ tử này của mình đã trở nên khác hẳn trước kia. Đúng là khác trước, cảm giác đầu tiên của Lam Hiên Vũ là thị lực tăng cường trên phạm vi lớn, mọi thứ trước mắt đều trở nên cực rõ ràng, hắn thậm chí kinh ngạc phát hiện trên khuôn mặt quý lão sư có chút chốc gia. Hình như là làn da bị tổn hại, nếu không phải thị lực của hắn đã được tăng cường trên phạm vi lớn thì căn bản sẽ không thể phát hiện được điểm này. "Quý lão sư." Lam Hiên Vũ vội vàng kêu một tiếng, "Như thế nào rồi? Con vừa rồi là huyết mạch biến dị ư?" Quý Hồng Bân có chút vội vàng hỏi, sau đó lập tức bước tới trước mặt Lam Hiên Vũ, hắn đưa tay đặt tại trên vai của hắn mà cảm thụ những biến hóa trong thân thể. Quý Hồng Bân lập tức phát hiện, một thân khí huyết này của Lam Hiên Vũ quả thực tràn đầy tới mức không tưởng. Bàn tay của hắn đè lên mà còn có một loại cảm giác như sắp bị bắn ra hồn lực của lam hiên vũ cũng tăng lên rõ ràng toàn thân như đã được thoát thai hoàn cốt vậy chỉ bằng điểm này là quý hồng bân đã biết rõ thân thể lam hiên vũ không có vấn đề gì cả lam hiên vũ nói hẳn là như vậy con cũng không biết vì sao lại thế nữa đột nhiên liền xuất hiện biến hóa lúc này lân phiến trên hai tay của hắn đã lặng yên rút đi quý hồng bân trầm ngâm một lát rồi nói ta sẽ nói lại những cảm nhận của mình về thân thể con chính con tự suy nghĩ một lát đi lập tức hắn đem mọi tình huống mình vừa mới thấy giảng thuật lại một lần cho lam hiên vũ lam hiên vũ kinh ngạc mà nghe hai tay sinh trưởng ra lân phiến thời điểm chiến đấu trước kia cũng xuất hiện qua tình huống tương tự nhưng những lúc ấy hắn đều dùng hai loại lam ngân thảo quấn quanh trên tay mà lân phiến đó hình như là mọc ra từ thân lam ngân thảo chứ cũng không phải trên thân thể mình lần này hình như thật sự trở nên không giống rồi đây là hiện tượng tốt hay hỏng lam hiên vũ cảm thấy là tốt lúc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng ngay cả hồn lực cũng có vẻ tăng lên rất nhiều đây mới chỉ là 2 giờ tu luyện mà thôi nếu mỗi ngày tu luyện đều có hiệu quả thế này thì tốt quá quý lão sư Con nghĩ nên thử lại lần nữa." Trong lòng Lam Hiên Vũ có chút nôn nóng, dù sao hắn cũng còn nhỏ, phát hiện mình tu luyện tại Sử Lai Khắc học viện sẽ có thể đạt được chỗ tốt rất lớn, cứ như vậy liền không nhịn được mà muốn tiếp tục tu luyện. Quý Hồng Bân nói, "Thử xem, nhưng phải cẩn thận hơn." "Rõ chưa?" "Vâng." Lam Hiên Vũ bình ổn tinh thần, lại một lần nữa bắt đầu minh tưởng. Năng lượng sinh mệnh vẫn hướng trong cơ thể hắn mà dũng mãnh lao tới như trước, làm dịu thân thể hắn. Nhưng rất nhanh Lam Hiên Vũ liền phát hiện, lần này cùng lúc trước không quá giống nhau. Những năng lượng sinh mệnh này tràn vào thân thể hắn, không chỉ dung nhập vào vòng xoáy kim ngân của hắn, đồng thời cũng hướng tứ chi bách hải mà đi, bị thân thể của hắn hấp thu toàn diện. Tốc độ xoay tròn của vòng xoáy kim ngân cũng có tăng lên, nhưng còn xa mới có thể tăng lên tới cực hạn như lúc trước, nhưng dù sao cũng vẫn có một điều không thể phủ nhận, bởi vì có năng lượng sinh mệnh dồi dào làm nguồn bổ sung nên tốc độ tăng trưởng hồn lực của hắn vẫn nhanh hơn khi còn ở Thiên La Tinh, chẳng qua là cũng không còn xuất hiện lại tình huống phá rồi lại lập như lúc trước. Mặc dù như thế nhưng Lam Hiên Vũ vẫn tiến nhập trạng thái minh Tưởng. Chờ tới lúc hắn tỉnh táo lại thì sắc trời cũng đã tối hẳn. Quý Hồng Bân nói, đi ăn một chút gì đi. Biến dị không có khả năng sinh ra liên tục, đây mới là tình huống bình thường. Sở dĩ lúc này hắn mới nói, đó là vì muốn để cho Lam Hiên Vũ tự đi cảm thụ. Bởi chính mình cảm nhận thì mới có thể nhớ sâu nhất có thể. Tất nhiên Lam Hiên Vũ cũng hiểu rõ đạo lý này. Mặc dù hắn có chút không cam lòng, nhưng nghĩ hiện tại đã tốt hơn trước kia rất nhiều thì cũng liền bình thường trở lại.